t ậ n thế tân thế giới chương ba trăm bảy mươi bảy đánh không lại thì bỏ chạy một từ cảm nhận về nguyên khí của đối phương flamenco này quả thực là một cao thủ nguyên khí cấp năm hơn nữa thuộc về tồn tại siêu việt của nguyên khí cấp năm mạnh hơn một chút so với tên đạo tặc bị a mổ giết chết nhận định của ngô minh là có cơ sở thực lực tên đạo tặc lần trước đã đủ mạnh hơn nữa có thân phận là trận pháp sư cấp ba đã nâng cao rất nhiều sức chiến đấu mà người trước mắt chỉ riêng k h í tức đã khiến ngô minh cảm thấy càng khó đối phó hơn cả tên đạo tặc lần trước không nghi ngờ gì nữa trong những trường hợp bình thường mình chắc chắn không phải là đối thủ nếu có phát sinh chiến đấu mình phải xử lý như thế nào khi ngô minh đang suy nghĩ về những vấn đề này flamenco tiếp tục nhưng các ngươi không cần phải sợ lần này ta tới đây chỉ vì một người trừ người này ra những người khác đều có thể an toàn rời đi ta sẽ không bao giờ gây khó dễ cho các ngươi nói xong lời này những bí thuật học đồ trong thuyền bí thuật nhẹ nhõm thở v à o vì đối phương chỉ muốn đối phó với một người nên đại bộ phận mọi người nhất định sẽ không sao cả ai là đệ tử của kerrigan đạo sư tự mình đi ra sư phụ ngươi giết đệ tử của ta giờ đây ta giết một đồ đệ của nàng cũng không quá đáng cái này gọi là ăn miếng trả miếng flamenco lớn tiếng nói quả nhiên hắn chính là đang tìm ta ngô minh thở dài bất đắc dĩ lúc này tất cả những người bí thuật học đồ xung quanh anh ngoại trừ lâm kỳ đều lùi lại vài bước ánh mắt một đám nhìn ngô minh như nhìn một người chết tên này thực sự là một gia hỏa gây chuyện hắn đã đắc tội đến flamenco của đạo tặc huynh đệ hội người đó là một cao thủ chân chính n g u y ê n k h í cấp năm không có ai là đối thủ của hắn ta giết người không gớm tay lần này ngô minh chắc chắn phải chết ma kim ở đằng xa lúc này vô cùng phấn khích bộ dạng như đang xem kịch vui lâm kỳ sững sờ khi nghe nói flamenco thực sự đến đây để tìm ngô minh gây phiền toái nhưng hắn ta không định tránh xa lúc này hắn ta lấy ra một vài lá bài trong tay vẻ mặt nghiêm túc ngô minh lão đại đừng đi ra ngoài flamenco rất mạnh nhưng hắn ta hoàn toàn không dám đắc tội đến nguyên khí thánh đường anh không đi ra thì hắn không dám chủ động tiến công đệ tử kerrigan ngươi cho rằng không đi ra thì không sao như vậy ngươi đã đánh giá thấp flamenco ta, ta đếm đến mười nếu ngươi không đi ra ta sẽ phá hủy toàn bộ thuyền bí thuật và giết tất cả các ngươi flamenco ta nói được là làm được một hai không khí trong khoang thuyền lập tức căng thẳng rất nhiều người đều đang nhìn về phía ngô minh hy vọng hắn ta chủ động đi ra ngoài hơn nữa đã có người bắt đầu mắng mỏ rồi ngô minh ngươi cùng đạo sư của ngươi gây ra chuyện này ngươi định liên lụy tất cả chúng ta sao đúng vậy chúng ta đều vô tội ai làm người đó chịu trách nhiệm vô luận như thế nào thì ngươi cũng nên chủ động đi ra ngoài giải quyết mau đi ra ngoài đi flamenco là một kẻ tàn nhẫn thật sự có thể giết người lâm kỳ lúc này cũng lo lắng nhưng cũng không biết nói gì bên kia ma kim cũng lên tiếng ngô minh ngươi thật sự muốn để cho tất cả chúng ta đều chôn cùng ngươi vì ích kỷ của chính mình sao ngô minh hoàn toàn không để ý đến ma kim hắn ta đương nhiên biết một khi đối phương đã dám tới thì dù mình có trốn trong thuyền không đi ra ngoài cũng vô dụng cho nên ngay từ đầu ngô minh đã bắt đầu lập kế hoạch và chuẩn bị hắn ta lấy ra thẻ trận và một số thẻ bí thuật mà hắn ta đã làm trước đó bao gồm thẻ bí thuật số một cự nhân quyền thẻ bí thuật số hai nham thạch thuẫn thẻ sinh vật kỵ sĩ cốt long và một số thẻ sinh vật nguyên khí cấp bốn khác mà hắn ta thu được từ đạo t ạ c lâm kỳ cậu ở lại đây đừng đi ra ngoài một mình ta xử lý được ngô minh vỗ vai lâm kỳ trong số những người này chỉ có lâm kỳ là người một nhà ngô minh đương nhiên muốn giải thích với hắn ta để tránh cho đối phương làm chuyện bốc đồng người sau đang sững sờ vừa định nói gì đó nhưng lại nhìn thấy ánh mắt kiên định của ngô minh lâm kỳ không ngốc flamenco nếu đã dám tới thì phải có cái gì đó để dựa vào không thể cứ trốn tránh hơn nữa lâm kỳ biết ngô minh rất lợi hại nếu ngô minh có ý định động thủ thì nhất định sẽ có chuẩn bị đổi lại một suy nghĩ khác ngay cả khi mình đi ra ngoài thì làm thế nào để có thể giúp đỡ trong trường hợp ngô minh có cách để trốn thoát nếu mình tùy tiện chạy ra ngoài thì chỉ có thể gây cản trở cho ngô minh nghĩ đến điều này lâm kỳ gật đầu sau khi nói một tiếng với lâm kỳ ngô minh không để ý đến những người khác thay vào đó hắn ta mở cửa bên khoang thuyền và ném ra hai lá bài triệu hồi cốt long và khô lâu kiếm sĩ sau đó ngô minh nhảy ra và hạ xuống lưng cốt long vậy mà lại là sinh vật hệ vong linh hơn nữa còn có hai cái không tồi rất tốt flamenco nhìn thấy con cốt long khổng lồ và một khô lâu kiếm sĩ quỷ khí dày đặc cầm một thanh kiếm dài và k h i ê n có m ộ t t i ê tinh quang trong mắt hắn ta tiểu tử ngươi là đệ tử của kerry găng sao coi như là có trách nhiệm không liên lụy đến người khác ngươi giao cho ta quyền sở hữu hai sinh vật này ta có thể cho chết thống khoái một chút. có cho khoái ngươi vừa nói flamenco phát ra một cổ nguyên khí cường đại thực lực nguyên khí cấp năm của hắn đã bộc lộ hết hơn nữa còn là người đứng đầu nguyên khí cấp năm đồng thời tấm lưới thiên la địa võng vây khốn thuyền bí thuật cũng biến mất thuyền bí thuật sau khi thoát khỏi bị khống chế thì liền tiếp tục bay về phía trước hiển nhiên flamenco này quả thực tới đây để phiền toái ngô minh nhưng hắn không muốn đắc tội những bí thuật học đồ khác cho nên khi ngô minh đi ra hắn liền trực tiếp để những người khác rời đi chưa biết hưu chết về tay ai kỵ sĩ cốt long giết hắn cho ta ngô minh biết flamenco không đơn giản cho nên hắn ta chủ động tấn công khi vừa nhảy ra ngoài hắn ta đã âm thầm triệu hồi đằng vân d i ự t xà gia trì lên người thuyền bí thuật đã đi xa cho nên ngô minh không lo đằng vân d i ự t xà trên tay sẽ bị lộ với đằng vân d i ự t xà tốc độ của ngô minh sẽ nhanh hơn và phi hành trên không trung cũng linh hoạt hơn Hừng, một sinh vật chuẩn cấp năm mà muốn chống lại ta xem ra tên flamenco của ta chưa đủ vang dội a flamenco h ừ lạnh một tiếng nhìn thấy kỵ sĩ cốt long gào thét đánh tới hắn cũng rủ áo choàng cả người từ trong hắt bào bay lên chiến đấu với kỵ sĩ cốt long áo choàng trên người hắn hiển nhiên cũng là đạo cụ có thể giúp hắn bay lên ngô minh có thể thấy đối phương sợ làm hỏng chiếc phi hành khí màu đen có đôi cánh nhỏ xíu nên tránh xa thấy vậy ngô minh trong lòng cười thầm thầm nghĩ đây là trời cũng giúp đỡ mình vừa rồi ngô minh im lặng trong thuyền bí thuật không phải vì sợ hãi mà là vì đang nghĩ biện pháp đối phó trước hết ngô minh biết mình nhất định không phải đối thủ của flamenco này cũng không có t h ể bí thuật công kích cao cấp để a mổ kích hoạt vì vậy nếu không thể chiến đấu chỉ có thể chạy trốn câu hỏi bây giờ là làm thế nào để trốn thoát thực lực của đối phương rất mạnh lại có một cổ phi hành khí màu đen còn nhanh hơn cả thuyền bí thuật ngô minh biết cho dù để cho cốt long dốc hết sức lực cũng không thể trốn thoát tốc độ kém xa đối thủ cho dù có dùng trận pháp ẩn thân để ẩn nấp thì ngô minh cũng không nắm chắc flamenco này rốt cuộc là đạo tặc lợi hại nếu đối phương có thủ đoạn tìm được trận pháp ẩn thân chẳng phải tự mình cầu xin cái chết sao vì vậy ngô minh đã nghĩ ra một cách đó là tìm cơ hội để đoạt lấy phi hành khí màu đen của đối phương phi hành khí này tốc độ cực nhanh nếu đoạt được phi hành khí này thì chắc chắn đối thủ sẽ không có cách nào đuổi kịp ngô minh đã đọc một số lịch sử của nguyên khí thánh đường và biết loại phi hành khí này là một vật phẩm công nghệ độc đáo của nguyên khí thánh đường giống như thuyền bí thuật phi hành khí màu đen mặc dù sức chứa không cao nhưng ưu điểm là tốc độ nhanh hơn thật ra thúc giục chiếc phi hành khí này rất đơn giản trong chiếc phi hành khí này có tinh thạch điều khiển chỉ cần rót nguyên khí vào là có thể điều khiển bay nhanh nói cách khác miễn là ngô minh tìm thấy cơ hội để vào chiếc phi hành khí màu đen này lúc đó có thể ung dung vỗ mông rời đi nhưng loại cơ hội này rất khó nắm bắt cũng may là flamenco này rất kiêu ngạo mà hắn ta kiêu ngạo thì ngô minh liền có cơ hội lợi dụng sau một vài trận giao tranh kỵ sĩ cốt long đã hoàn toàn bị flamenco áp chế ngô minh cũng không nói gì lập tức tham chiến hắn ta sử dụng htin ắ c h đại kiếm đồng thời kích hoạt một t h ể bí thuật số một cự nhân quyền công kích địch nhân thẻ bí thuật số một ha ha ngươi cho rằng dùng loại thẻ bí thuật sơ cấp này có thể làm gì được ta sao flamenco cười lạnh một tiếng khi thấy nắm đấm khổng lồ từ trên đỉnh đầu dáng xuống cầm trong tay một con dao găm lông lân màu lục lam có hình dạng kỳ lạ đột nhiên hướng lên trên đâm một cái một cổ nguyên k h í cường hãng giống như phi long trùng thiên đánh ra bùng đòn tấn công của cự nhân quyền và flamenco va chạm vào nhau nhưng lại triệt tiêu lẫn nhau ngô minh thấy vậy thì trong lòng chấn động thầm nghĩ flamenco này cũng quá mạnh đi hắn ta chưa từng thấy ai có thể đối kháng trực tiếp với thẻ bí thuật số một hơn nữa thẻ bí thuật số một do hắn ta chế tạo có bi lực của một lá bài phép cấp năm tiểu tử chết đi flamenco ngay lập tức lao đến ngô minh sau khi đối kháng với thẻ bí thuật số một hắn ta cũng biết mặc dù ngô minh chỉ là bí thuật học đồ nhưng nếu một mực dùng thẻ bí thuật công kích mình thì cũng phiền toái cho nên hắn ý định trực tiếp xuất thủ tiêu diệt ngô minh tốc độ của flamenco cực kỳ nhanh vượt quá dự liệu của ngô minh trong nháy mắt đã đến trước mặt cảm giác được một đạo hàng quan đâm tới ngô minh lập tức vung kiếm chặn lại đồng thời vận dụng x u ấ tu t vô hình ở sau lưng cùng nhau tấn công flamenco hy vọng đem đối phương b ư ớ c lui tuy nhiên flamenco quá mức lợi hại con dao găm màu lục lam trong tay hắn ta vung ra đánh vỡ hắc tinh đại kiếm trong tay ngô minh và đòn tấn công của xúc tu vô hình cũng bị chiếc áo t r o à n g của đối phương có gia trì nguyên khí chặn lại không ổn ngô minh cắn đầu lưỡi vừa lúc dao găm của đối phương đâm vào bộ ngực mình lập tức phát động kỹ năng truy phong vèo ngô minh lập tức lướt tới năm mươi mét tránh được đòn sát thủ cực kỳ nguy hiểm nhưng ngực vẫn đau dữ dội nhìn xuống thì thấy áo giáp đã bị đâm thủng trên người bị đâm một vết thương máu tươi không ngừng chảy ra ngô minh vội vàng kích hoạt thẻ chữa thương thầm nghĩ vừa rồi nếu mình chậm một chút không chừng trái tim sẽ trực tiếp bị xuyên thủng nhanh chóng chính xác tàn nhẫn đây là cách flamenco tấn công đến lúc đó ngô minh mới biết đối phương kinh k h ủ n g đến mức nào thật ra flamenco có thể giết kỵ sĩ cốt long nhưng hắn muốn lấy đôi sủng vật nên chưa hạ sát thủ nhưng đối với mình vừa rồi flamenco đã thực sự động sát tâm hả ngươi thật sự có thể tránh khỏi f l a m e người c có chút o hiển nhiên kinh n ạ c lục chốc nhìn trong tay, trong bỗng hiện lên lần n dao lam tay, tia sau, găm g mắt một sát ý, lần sau, người nhất định sau chết. Bất quá cũng vừa lúc đó, một bóng đen nhiên trên phản ứng cực nhanh đ é sang một bên đồng thời phản công hai cổ khí tức va chạm với nhau bóng người vừa tấn công đã bị f l a m e n c o đánh bay ra ngoài hơn mười mét phản ứng này tốc độ này ngô minh tặc lưỡi khi nhìn thấy flamenco quá lợi hại a nhìn bóng đen tấn công lúc nãy bây giờ mới thấy rõ ngô minh liếc mắt nhìn mà sững sờ hiển nhiên không ngờ người đột nhiên xuất hiện giúp mình tấn công flamenco lại thực sự là cô ta diệp tử hân lúc này diệp tử hân có một đôi cánh nhỏ màu đen phía sau giúp cô có thể bay trên không trong tay cầm một thanh kiếm có góc cảnh sắc bén rõ ràng thanh kiếm này thích hợp để đâm hơn là chém ngô minh không hiểu d i ệ p tử hằng làm sao có thể tới giúp hắn ta và khi nào cô ấy xuống khỏi thuyền sau khi flamenco đẩy lùi d i ệ p tử hân hắn ta lại cười lạnh không ngờ lại có một cô gái khác sẵn sàng đến cứu ngươi bất quá đáng tiếc muốn chết giống nhau cô bé cho rằng vẫn luôn tránh ở giữa tầng mây ta liền không phát hiện được ngươi sao hừ ấu trĩ nói xong khí thế trên người flamenco liên tục biến đổi ngoài ra hắn ta còn lấy ra một thanh kiếm dài khác một tay cầm dao găm và một tay cầm kiếm khí thế đâu chỉ tăng hơn gấp đôi trước đó ngô minh lập tức biết flamenco này hẳn là đã phát hiện ra diệp tử hân đang trốn ở chung quanh bởi vì sợ bị công kích nên vẫn luôn cẩn thận bây giờ diệp tử hân cũng đã bị ép ra ngoài nên hắn tính dùng toàn bộ thực lực của mình khi đó cả bản thân và diệp tử hân đều sẽ phải chết mặc dù trong lòng rất khó hiểu diệp tử hân là người đang bị ý thức tà ác nào đó chiếm giữ tại sao lại liều chết để giúp đỡ mình nhưng bây giờ không phải lúc để nghĩ về điều đó nhìn thấy flamenco chuẩn bị động thủ ngô minh lập tức ném ra một thể trận sau đó nói với diệp tử hân đi mau thể trận của ngô minh vung ra lập tức chui vào trong không trung sau đó mỗi điểm sáng của thể trận tạo thành hai trận pháp chồng lên nhau một trận pháp bao vây một trận pháp tấn công việc này chỉ là do ngô minh bí mật bố trí trước đó có vẻ như ngô minh đang hỗ trợ cốt long tấn công nhưng thật ra là để bí mật bố trí trận pháp bởi vì bí mật nên flamenco cũng không phát hiện ra và thẻ trận cuối cùng được dùng để kích hoạt hai trận pháp này ngô minh đã lên kế hoạch rút lui trong trận pháp tấn công ngô minh cũng đã ban phước cho tất cả các thẻ bí thuật số một của mình tổng cộng là sáu lá bài khi thời gian đến thì đồng thời kích hoạt cùng nhau ngay cả khi không thể giết flamenco thì cũng có thể trì hoãn hắn ta một lúc đương nhiên không có khả năng giết chết đối thủ cho nên lúc kích hoạt trận pháp ngô minh vội vàng nói với diệp tử hàn g đồng thời xua tan kỵ sĩ cốt long nhanh chóng bay tới phi hành khí màu đen cách đó không xa diệp tử hân không chút do dự tốc độ của cô ta không chậm hơn ngô minh đang sử dụng đằng vân dược xà hai người bọn họ gần như đồng thời tiến tới phi hành khí màu đen rồi tiến vào trong đó sau khi tìm được tinh thạch điều khiển ngô minh lập tức rót vào một luồng nguyên khí rất nhiều cánh kim loại nhỏ trên toàn bộ phi hành khí màu đen bắt đầu cùng nhau quạt khoảnh khắc tiếp theo toàn bộ phi hành khí màu đen biến thành một đạo ảo ảnh đen bay vút đi chết tiệt chỉ trong hai nhịp thở flamenco đã xuyên thủng trận pháp do ngô minh bố trí và chạy ra ngoài nhưng hắn ta vẫn chậm một bước nhìn ngô minh cướp lấy t i c h ấ p đen của hắn ta rồi bỏ chạy điều này khiến hắn ta suýt nửa nổi điên flamenco không đuổi theo bởi vì hắn ta biết tốc độ của t i c h ấ p đen lấy tốc độ của áo t r à n gió trên người hắn thì không có khả năng đuổi kịp tuy nhiên flamenco vẫn có hậu chiêu trên tia chớp đen đã để lại dấu ấn nguyên khí của mình với dấu ấn nguyên khí này thì dù đối phương có bỏ chạy đi đâu thì flamenco cũng có thể truy tìm được trong đạo tặc huynh đệ hội hầu hết các thành viên đều không dám trêu chọc bí thuật sư bởi vì đã có tiền lệ một thành viên bị bí thuật sư truy sát tới tận hang ổ sau đó trực tiếp giết chết nhưng flamenco không sợ hắn là một tên đạo tặc cao thủ xuất quỹ nhập thần dù có gặp phải bí thuật sư cao cấp thì hắn cũng chắc chắn một trăm phần trăm thoát ra được một điểm nữa là hắn có hậu trường hậu trường của flamenco là tồn tại vô cùng bí mật hầu hết mọi người hoàn toàn không biết ngay cả flamenco cũng không biết thân phận hậu trường của hắn nhưng hắn biết hậu trường của hắn cũng có quan hệ với bí thuật sư thậm chí còn là một trong những bí thuật sư cấp cao nhất mà người đứng phía sau thuê đệ tử kíp của hắn lần này cũng là cao cấp cho nên flamenco cũng không sợ nếu thật sự rơi vào tình thế tuyệt vọng không thể không có người đến giải cứu cho nên hắn mới tự tin như vậy thằng khốn mày cứ tưởng rằng nếu mày lấy trộm tia chớp đen của tao thì vạn sự đại chắc sao chờ tao bắt được mày thì tao nhất định cho mày đẹp mắt không ai có thể cứu mày lúc này giọng flamenco đột ngột dừng lại bởi vì hắn ta đột nhiên phát hiện ra cảm ứng về dấu ấn nguyên khí trên tia chớp đen đột nhiên bị gián đoạn nó giống như một sợi chỉ mỏng đã bị ai đó cắt đứt flamenco lập tức sững sờ thật sự không hiểu sao dấu ấn nguyên khí do mình để lại lại biến mất chẳng lẽ đối phương đã phát hiện và loại bỏ dấu ấn nguyên khí của hắn nhưng điều này là không thể dấu ấn nguyên khí của bản thân chỉ có thể bị xóa bỏ bởi người có sức mạnh vượt trội hơn chính mình đúng lúc này một tia sáng bay nhanh tới khi flamenco nhìn thấy nó hắn ta đưa tay ra và nắm lấy chùm tia sáng trong tay đây là một thẻ phi tin cầm lấy nó lên và nhìn xem flamenco biểu tình giật giật hắn ta nhanh chóng bình tĩnh lại sau cơn tức giận đây là có kẻ đang mật báo cho hắn ta sự tình hắn ta tập kích thuyền bí thuật đã bị bí thuật sư biết vào lúc này có ba trung cấp bí thuật sư đang đến để hắn ta nhanh chóng rời đi flamenco biết mình chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn khoảnh khắc tiếp theo hắn v ũ áo choàng cả người hư không tiêu thất trên tầng mây lúc này ngô minh đang điều khiển chiếc phi hành khí màu đen đồng đen động trọng trận ẩn hành lên hành này, nguyên mình, Ngô Minh nhận nguyên trong khoan góc giác giao góc thời trí tam một thấy có một chút giao động nguyên khí trong một quất tàu. pháp phi khí. khi chiếc phi khí phàm khí khí với siêu bố Sau của của màu cảm ở có về Ngô minh ngay lập tức biết đây có thể là lạc ấn nguyên khí do flamenco để lại chỉ cần có lạc ấn nguyên khí này ở đây bất kể chiếc phi hành khí màu đen chạy đi đâu thì flamenco đều có thể cảm nhận được nó và đuổi theo đương nhiên ngô minh không có khả năng làm như không thấy tuy hắn ta không có biện pháp nào có thể trực tiếp xóa bỏ lạc ấn nguyên khí này nhưng cũng may là hắn ta còn có một cách khác đó là cô lập nó hoàn toàn bằng một trận pháp ẩn một trận pháp ẩn chưa đủ ngô minh trực tiếp bố trí ba cái điệp da lên nhau để nguyên khí bên trong không thể thoát ra ngoài flamenco nhất định sẽ hoàn toàn mất đi cảm ứng đối với chiếc phi hành khí này ngô minh lúc này mới bắt đầu chú ý tới vết thương của mình vết đâm trên ngực rất lớn dùng t h ể trị thương cũng chỉ chậm lại một chút bởi vì miệng vết thương lớn nên máu vẫn còn chảy không ngừng ngô minh vội vàng lấy huyết thanh ra uống vài ngụm nước suối kỳ lạ dịp tử hân yên lặng ở bên cạnh chợt sáng mắt lên khi nhìn thấy nước suối kỳ lạ bất quá cô ta cũng không nói lời nào sau khi uống nước suối kỳ lạ vết thương của ngô minh dần dần chuyển biến tốt đẹp lúc này ngô minh cũng vô cùng sợ hãi vừa rồi chỉ mới tiếp xúc với flamenco đã suýt chết thực lực đối phương rất khủng khiếp ngô minh biết rõ trừ phi mình tấn thăng đến nguyên khí cấp năm nếu không tuyệt đối không thể là đối thủ của kẻ địch như flamenco hơn nữa đối phương có thể trùng hợp như vậy ở giữa đường chặn đường còn đặc biệt n h ầ m vào mình ý vị ở trong chuyện này không cần nói cũng biết hiển nhiên có người trong tối mật báo khả năng lớn nhất chính là người đeo mặt nạ kia cùng đạo sư của hắn nhưng ngô minh hiện tại không có thời gian nghĩ tới chuyện này hắn ta tạm thời giải quyết được một chuyện nhưng lại có một phiền toái khác chính là diệp tử h â n n g ô minh nhìn diệp tử hân đang ở cách đó không xa trong nội tâm thập phần nghi hoặc đối với diệp tử hân thì hắn ta cũng không quen thuộc chưa kể cô ta còn bị một loại ý thức tà ác nào đó xâm chiếm thân thể nhưng sao cô ta phải mạo hiểm giúp mình trong trường hợp đó nếu không phải hắn ta bí mật bố trí trận pháp và bất ngờ đoạt lấy phi hành khí màu đen tẩu thoát có lẽ cả hắn ta và diệp tử hân đều đã chết ngay tại chỗ ngay cả diệp tử hân chân chính cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy vì vậy ngô minh rất khó hiểu tại sao muốn giúp ta ngô minh nghĩ đến đây vẫn là quyết định hỏi một chút lần đầu tiên gặp diệp tử hân từ khi ở tân đô thành ngô minh nhận thấy cô ấy dường như có cảm giác gần gũi đặc biệt với mình cho nên ngô minh thực sự muốn tìm hiểu về vấn đề này diệp tử hân nghe câu hỏi của ngô minh nhưng lại có vẻ mặt không thay đổi nói một câu đương nhiên chúng ta là đồng loại c ư n h i ê n muốn giúp đỡ lẫn nhau đồng loại ngô minh sửng sốt Đột ngô h hắn i ê n n ta h hắn Hân thức chiếm thân thể, hắn nhận Hân khí khí như thịt thần thụ và tu ảnh ĩ tới từ ta biết Tử tà ta trên Tử tà trong nguyệt tu trong truyền tống trận. điều Diệp bởi người Diệp giao Loại đầu đã đó được động đó. động đó nguyên nguyên quỷ gì? Ngay giao cũng giống vì nào n bị bú xâm ý ác cảm có ác xúc và minh đã từng chặt đứt xúc tu của quỷ ảnh và đem một cây xúc tu này trở thành một vũ khí sát thủ g i ả n của mình sau khi ban phước cho trận pháp ẩn có thể khiến xúc tu này không thể nhìn thấy bằng mắt thường do đó nếu cảm nhận được nguyên khí của mình thì sẽ có dấu vết dao động nguyên khí tà ác đó trong nguyên khí của chính mình liệu thái độ của diệp tử hân đối với bản thân có thay đổi vì dao động nguyên khí tà ác này không ngô minh nghĩ tới đây thật sự cảm thấy khả năng này rất cao thậm chí ngô minh còn cảm thấy có khả năng là diệp tử hân đã nhầm mình với đồng loại vì nguyên khí dao động này nếu giải thích thế này thì rất nhiều nguyên nhân trước đó đều được giải thích rõ ràng nghĩ đến khả năng này ngô minh hơi sững sờ lúc này diệp tử h â n nói nguyên khí thần hủy diệt của ngươi còn rất yếu chắc chỉ ở cấp độ một ngươi trước kia hẳn là bị thương nặng hơn ta ta chiếm được thân xác này đã nâng nguyên khí thần hủy diệt lên cấp hai tuy không tính là yếu nhưng muốn đối phó với nguyên khí cấp năm thì vẫn kém hơn một chút ta vẫn luôn muốn có cơ hội để chung một chỗ với một mình ngươi bây giờ cơ hội cuối cùng cũng đã đến chỉ cần nguyên khí thần hủy diệt của ngươi dung hợp với của ta thì chúng ta nhất định có thể đột phá đến cấp độ thần hủy diệt cấp ba đến lúc đó chém giết nguyên khí cấp năm dễ dàng như d ẫ m một con kiến thậm chí chờ chúng ta cùng nhau tìm thấy những cơ thể bị phong ấn khác và dung hợp với nhau chúng ta có thể trở thành một cơ thể hoàn chỉnh và tất cả nguyên khí thế giới sẽ bị chà đạp dưới chân chúng ta lời nói của diệp tử hân rất điên cuồng ngô minh c ũ n g cố hết sức khống chế vẻ mặt của mình để không cười to hoặc là lộ ra sắc mặt khác lời nói của cô ấy khiến cho ngô minh biết suy đoán trước đây của hắn ta là chính xác cơ thể của diệp tử hân thực sự đã bị ý thức tà ác cường đại nào đó xâm chiếm và cô ấy đã hoàn toàn bị điều khiển hơn nửa loại nguyên khí tà ác này phải là cùng xuất xứ với bú thịt trong nguyệt thần thụ và quỷ ảnh xuất tu diệp tử hân đến giúp đỡ bản thân là để giúp đỡ đồng loại của mình và cô ấy cũng dự định sẽ dung hợp với mình dung hợp nghe vào tai t ự hồ có một tia mập mờ ở bên trong nhưng ngô minh biết đây nhất định không phải là chuyện tốt thấy ngô minh không lên tiếng có vẻ do dự diệp tử hân nói tiếp như thế nào ngươi còn cố kỵ cái gì đúng rồi ta biết rồi ngươi là bởi vì thân thể ta chiếm giữ quá yếu đúng không đây cũng là không còn cách nào khác lúc trước khi ta bị phong ấn thân thể đã tiêu vong chỉ để lại ý thức nguyên khí nhưng ta có thể cảm thấy ngươi vẫn còn có thần hủy diệt hãy để cho ta xem nếu có thể ta có thể từ bỏ thân thể này tiến vào cơ thể của ngươi chỉ có thần hủy diệt mới có thể chịu tại chúng ta thần hủy diệt thực lòng mà nói hiện tại ngô minh có quá nhiều câu hỏi nhưng thật sự không biết phải hỏi như thế nào nếu hỏi sai có thể khiến diệp tử hân cảm thấy cảnh giác và nghi ngờ đó không phải là kết quả mà ngô minh muốn thấy chờ một chút đối phương coi mình là đồng dạng bởi vì cái xúc tu kia chẳng lẽ thần hủy diệt cô ta nói chính là cái xúc tu kia sao nghĩ đến đây ngô minh có một ý tưởng táo bạo hắn ta không nói gì mà thu hồi thẻ trận chúc phúc cho xúc tu lúc đầu ngô minh cũng phát hiện ra cái xúc tu này có một khe c ắ m thẻ đặc biệt để chứa thẻ vì vậy hắn ta mới có ý tưởng đột phát và gia trì trận pháp ẩn vào đó bây giờ khi thẻ trận được lấy ra xúc tu vô hình ngay lập tức hiện ra hình dạng ban đầu xúc tu có chiều dài bảy hoặc tám mét giờ phút này đang chậm rãi du động các lân giáp và gai sắt nhọn bày ra ra một lực công kích cường đại trừ cái này ra mặt trên phát tán ra ra một tia dao động nguyên khí mất đi do trận pháp ẩn nấp ngăn cản thoáng cái phát ra quả nhiên là thần hủy diệt nhìn thấy cái xúc tu có chút dữ tợn này hai mắt diệp tử hân lập tức sáng lên vội vàng bước về phía trước hai tay chậm rãi vuốt ve xúc tu thô to giống như đang vuốt ve tình nhân của mình một màn này thập phần quỷ dị nhưng ngô minh không thể nói gì vì lần này hắn ta có cơ hội đào ra một số bí mật mà anh quan tâm tự nhiên sẽ không cắt ngang động tác của diệp tử hân mặc dù cái xúc tu này chỉ là một phần rất nhỏ trong nguyên khí thần hủy diệt nhưng cái xúc tu này là nơi thích hợp nhất để ta sống nhờ nó mạnh hơn nhiều so với thân xác thối tha hiện tại của ta cách không được ngươi không muốn đến chỗ của ta dung hợp hóa ra là ngươi có một vật chứa tốt hơn diệp tử hân nói với giọng điệu hâm mộ ngô minh lần này không tiếp tục im lặng mà lên tiếng hỏi như vậy ngươi định làm gì làm như thế nào đương nhiên là cùng ngươi dung hợp buông tha cho thân thể ta bây giờ đến lúc đó ngươi cùng ta tuy hai mà một ngươi chính là ta ta chính là ngươi thực lực của chúng ta sẽ tăng mạnh chém giết nguyên khí cấp năm tuyệt đối không thành vấn đề diệp tử hân hưng phấn nói sau đó thật sự há miệng một luồng nguyên khí tà ác ngay lập tức từ trong miệng cô ta toát ra bắt bây hắn tu sốt, ta tử đầu đó. đồng đã đối đang đơn chui muộn, muốn dung cái xúc còn có cái cũng cùng Minh không hân, nhưng mình không nhưng phương hiển nhiên phương mình hợp. nói liền giờ nói vào làm làm, mà à, mong Ngô sửng ngờ, gì dịp là ý nhưng vấn đề là cái xúc tu này tồn tại độc lập ngô minh không biết chuyện gì sẽ xảy ra hắn ta chỉ có thể từ từ tiếp thêm nguyên khí cho nó ngay sau đó cái xúc tu đã thay đổi chiều dài của nó tăng thêm vài mét hơn nữa càng thêm cứng tỏi tại bộ phận mũi nhọn có một cái miệng giống như nhiều cánh hoa sắc nhọn có thể biến thành ga i nhọn khi khép lại cũng có thể ngoạm cắn bất cứ vật gì hơn nữa ngô minh vẫn có thể cảm giác được xúc tu dường như so với trước kia còn mạnh hơn ngô minh lo lắng nếu diệp tử hân thật sự dung hợp với xúc tu thì sẽ gây bất lợi cho mình vì vậy lúc này hắn ta dứt khoát để diệp tử hân đang ôm xúc tu ra đồng thời gia trì lên xúc tu một trận pháp ẩn quá trình dung hợp đột nhiên bị gián đoạn diệp tử hân hét lên một tiếng nguyên khí rối loạn chuyện gì vậy tại sao dung hợp lại bị gián đoạn không không phải ngươi không phải vừa mới nói vài câu diệp tử hân đã t r ợ n mắt ngất đi ngô minh không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng anh sợ cô ta đột nhiên bạo phát đã thương người vội vàng dùng dây thừng trói diệp tử hân lại đồng thời bố trí trận p h á p bao vây để giam giữ cô ta vào trong đó tuy rằng diệp tử hân này đã ra tay cứu hắn ta nhưng ngô minh biết đây là bởi vì ý thức tà ác chiếm giữ thân thể của cô ta tưởng lầm anh là đồng loại nhưng chính mình rốt cuộc không phải một khi bị đối phương phát hiện trăm phần trăm sẽ xuống tay đối với mình một khi đã như vậy chi bằng tiên hạ thủ vi cường hơn nữa ngô minh cũng không biết chuyện gì không tưởng được sẽ xảy ra nếu đối phương chạy vào x u ấ t tu của mình vì vậy quyết đoán xuất thủ những gì xảy ra tiếp theo cũng khẳng định ngô minh đã hành động khôn ngoan như thế nào bởi vì lúc này xúc tu bị diệt tử hân rót vào đại lượng nguyên khí tà ác bắt đầu chuyển động nó dường như đã có được tự mình ý thức bắt đầu điên cuồng giải dụa nhưng may mắn là ngô minh đã chuẩn bị trước dùng trận pháp và nguyên khí của bản thân để áp chế nó đối với chiếc phi hành khí màu đen này hiện tại hắn ta không có thời gian khống chế chỉ có thể để nó tự động bay về phía trước Một giờ sau, ngô minh mồ hôi nhễ nhại cuối cùng cũng khống chế được cái xúc tu có chút bạo động này ngô minh đã bố trí một số trận pháp trên đó và rót rất nhiều nguyên khí của mình vào lúc này hắn ta mới hoàn toàn giành được quyền kiểm soát xúc tu đương nhiên đây là ngô minh phỏng đoán trên thực tế xúc tu chậm rãi bỏ sức phản kháng từ tình huống dường như tự có ý thức trước đó một lần nữa trở thành một loại vũ khí đơn thuần ngô minh không biết lần này mình đang kiếm được một món hời lớn diệp tử hân đã lên kế hoạch chuyển toàn bộ nguyên khí thần hủy d i ệ p vào chiếc xúc tu này sau đó dung hợp để điều khiển nó một lần nữa thậm chí có thể tách thành một cá nhân riêng biệt đi ra nhưng cô ấy đã tính toán sai hai điều một là ngô minh đột nhiên làm gián đoạn quá trình dung hợp của cô ta khiến ý thức của diệp tử hân bị tách ra làm hai phần lớn ý thức tiến vào xúc tu kết quả là cô ta không thể khống chế nguyên khí vốn có trong xúc tu hơn nữa ngô minh ở bên ngoài áp chế khiến cho phần ý thức này hoàn toàn bị áp chế xuống cái khác là cô ta ngay từ đầu cũng không có phát hiện ngô minh là ngô minh xuất tu là xuất tu mà không phải ngô minh bị xuất tu khống chế giống như cô ta khống chế thân thể diệp tử hân cho nên mới dẫn đến bi kịch bởi vì ý thức còn lại trong cơ thể diệp tử hân quá ít vào lúc này không thể trấn áp ý thức nguyên bản của diệp tử hân cho nên mới vừa rồi đột nhiên ngất đi đương nhiên những điều vừa xảy ra thì ngô minh lại không biết hắn ta thật vất vả một lần nữa khống chế x ú c t u chưa kịp lau mồ hôi trên trán thì lại gặp phải một phiền toái khác vừa rồi hắn ta tập trung trấn áp x ú c t tu nên không thể khống chế hướng bay của phi hành khí lúc này ngô minh mới nhận ra không biết phi hành khí đang bay ở nơi nào bên dưới là lục địa rộng lớn núi non trập trùng đại dương rộng lớn bao la bát ngát rừng rậm vô biên nhưng chắc chắn không phải là địa cầu mà ngô minh quen thuộc bởi vì tốc độ của phi hành khí màu đen quá nhanh lúc này đã đụng phải mạch núi nên ngô minh vội vàng điều khiển vượt qua dãy núi trong gang tấc sau đó điều khiển phi hành khí màu đen dừng lại vào lúc này phi hành khí màu đen lơ lửng ở trên một vùng màu đen hư thối mang theo dao động linh nguyên khí cường đại khu vực trên không ngô minh nhìn chung quanh hoàn toàn không xác định được vị trí hiện tại của mình lúc trước vì muốn thoát khỏi flamenco cho nên ngô minh chạy theo phương hướng ngẫu nhiên về sau bởi vì áp chế xúc tu nên mất kiểm soát phi hành khí một đoạn thời gian vì vậy ngô minh bi thảm phát hiện mình bị lạc phi hành khí hẳn là đi xuyên qua các tầng mây và đến được phía dưới của các tầng mây khoảng cách vượt qua ít nhất là hàng chục nghìn thậm chí hàng trăm nghìn km theo tốc độ bay của phi hành khí này thì khoảng cách này sẽ chỉ nhiều hơn chứ không ít hơn ban đầu ngô minh định dùng chiếc phi hành khí này để đến phong bạo vân thành nhưng bây giờ có vẻ như trước tiên hắn ta cần phải tìm hiểu xem nơi này là ở đâu rồi mới có thể tìm cách quay trở lại nhìn lại diệp tử hân bị mắc kẹt trong vòng vây và bị trói chặt ngô minh mở cửa khoang tàu nhảy ra ngoài gió lạnh từ bên ngoài lập tức thổi qua trong không khí sen lẫn rất nhiều mùi hôi thối nhưng linh nguyên khí ở đây lại dồi dào đáng sợ suy nghĩ một chút ngô minh triệu hồi c h ú t chuẩn bị cho nó nhìn xem nơi này là nơi nào độc tố tinh linh gần đây không được triệu hồi ra ngoài sau khi xuất hiện vào lúc này nó ngay lập tức vỗ cánh bay vài vòng chỉ khi nhìn lên mới phát hiện ra môi trường xung quanh lão đại đây là nơi nào t r ú c hoạt động gân cốt một chút sau đó hỏi ngô minh ngô minh sắc mặt lập tức tối sầm lại vốn định hỏi t r ú c câu này nhưng lại bị nó hỏi một câu lập tức nói ta còn muốn hỏi nơi g ư đấy vì vậy ngô minh đem những chuyện trước đó xảy ra kể lại cho t r ú c nghe từ khi ngô minh tham gia khảo hạch huyền phù thánh thành rất bận không rảnh rỗi nên không triệu hồi t r ú c vì vậy t r ú c chỉ biết ngô minh sẽ tham gia khảo hạch bây giờ nghe nói ngô minh đã trở thành bí thuật học đồ chúc tự nhiên rất phấn khích nó tự nhiên biết rõ ngô minh khi trở thành một bí thuật học đồ có ý nghĩa như thế nào phải biết rằng ngô minh cũng có ngàn năm thạch tượng quỷ như a mổ chỉ cần đến thời điểm thích hợp hắn ta có thể nhanh chóng vượt qua quá trình chuyển đổi của bí thuật học đồ và trở thành một bí thuật sư thực sự so với những bí thuật học đồ khác ngô minh đã có một lợi thế lớn và một khi hắn ta trở thành một bí thuật sư đó là chân chính một bước lên mây nó đi theo ngô minh cũng có thể nhận được rất nhiều ánh sáng nhưng sau khi nghe câu chuyện của ngô minh nó gật đầu và nói lão đại ta phải nói là ngài rất may mắn ta cũng đã nghe nói về đạo t ạ c huynh đệ hội đó là một tổ chức rất mạnh và bí ẩn không ai biết có bao nhiêu thành viên của huynh đệ hội và vị trí của họ tương truyền có nhiều thế lực và đế quốc lớn có thành viên cấp cao của huynh đệ hội lý do tại sao đạo t ạ c huynh đệ hội lại hùng mạnh là vì họ đã thâm nhập vào rất nhiều thế lực flamenco đó cũng là một người tàn nhẫn nhưng ta chỉ nghe được một vài tin đồn dù sao thì nơi mà các nguyên tố tinh linh chúng ta sinh sống cũng rất bế tắc tôi chỉ có thể nhắc nhở lão đại flamenco đã dám tấn công ngài thì nhất định phải có chỗ dựa vào ít nhất có người phía sau nếu không hắn chỉ là một nguyên khí cấp năm cũng không dám trực tiếp đối đầu với bí thuật sư không thể không nói chúc vẫn có khả năng phân tích nhất định bản thân nó là một sinh vật của đệ tứ nguyên khí thế giới trong những năm tháng khá dài trôi qua cũng đã nghe rất nhiều lời đồn đại vì vậy có thể đưa ra những lời khuyên s á t đáng như vậy ngô minh tự nhiên cũng nghĩ đến điều này nếu flamenco không có người hỗ trợ thì làm sao hắn ta có thể giống trống khua chiên tập kích thuyền bí thuật chẳng lẽ thuyền bí thuật lại dễ bị tấn công như vậy sao flamenco không sợ đạo sư của mình là kerrigan sẽ săn lùng hắn sao điều này quả thực khó hiểu lúc đầu ngô minh từ thuyền bí thuật bị đuổi giết hắn ta còn không có thời gian suy nghĩ kỹ những vấn đề này nhưng bây giờ sau khi hắn ta nghe lời nhắc nhở của t r ú c thì cẩn thận suy nghĩ lại việc chặn đánh giữa đường của flamenco hẳn là một âm mưu ngô minh vẫn chưa biết đối phương định làm gì nhưng chắc chắn chuyện truy sát mình sẽ không đơn giản như vậy nhưng tạm thời không thể tìm ra mấu chốt ngô minh chỉ có thể đặt toàn bộ nghi vấn xuống trước và tập trung vào phiền toái mà hắn ta đang gặp phải lúc này hắn ta phải tìm ra nơi này là đâu chỉ có như vậy thì hắn ta mới có thể tìm cách quay trở lại phong bạo vân thành và tiếp tục bắt đằng vân d ư ợ t xà thật đáng tiếc chúc chỉ là một trạch nam đến từ thế giới khác mới chân ướt chân ráo đi ra khỏi cổng và thậm chí không biết nơi này là đâu đúng lúc này phía xa đột nhiên xuất hiện một số điểm sáng xanh thời gian trôi qua những điểm sáng xanh này nhanh chóng bay tới tốc độ cực kỳ nhanh ngô minh nhanh chóng nhìn xem những thứ đó trông như thế nào u linh những đống sáng xanh đó là những u linh lơ lửng trong không trung số lượng có khoảng hơn chục con nhìn từ xa trong chúng giống như đ o m đóm nhưng khi nhìn gần lại thì chúng rất ma quái cầm trong tay binh khí quỷ quái u linh hơn nữa những u linh này còn mạnh và cường tráng hơn những u linh mà ngô minh từng thấy lúc này hơn chục u linh này đang đuổi theo một u linh nhỏ hơn xem ra chẳng mấy chốc chúng sẽ đuổi kịp u linh bị truy kích đã chú ý đến ngô minh từ lâu nên đã bỏ chạy về hướng này ngô minh đã nhìn ra u linh bị tuy r kích là một nữ nhân nó mặc một chiếc váy trắng dưới váy là thân hình hơi gầy của cô ấy theo cảm ứng từ trong nguyên khí của cô ấy ngô minh biết nữ u linh này cũng là thực lực nguyên khí cấp ba đối với những vệ binh u linh đuổi theo cô ta thực lực của họ dao động từ mức nguyên khí cấp ba đến mức nguyên khí cấp bốn mặc áo giáp và vũ khí u linh họ rõ ràng là bên mạnh nhất bắt lấy cô ta lãnh chúa nốt tân trong lúc quyết đấu đã giết chết lãnh chúa hanmi theo quy tắc của kiền khô thánh địa kẻ chiến thắng có quyền thống trị kẻ thua cuộc kể cả con cái của họ nói như vậy thì người phụ nữ này đã là tài sản riêng của lãnh chúa nóc tân rồi một u linh vệ binh lớn tiếng nói cùng lúc đó hơn mười u linh vệ binh phân ra hai đường trước sau bao bọc cuối cùng bao vây nữ u linh đang chạy trốn người sau không có cách nào chạy thoát vừa nhìn thấy phi hành khí màu đen cách đó không xa liền cắn răng xông tới kiền khô thánh địa lão đại ta biết nơi này là nơi nào đây là kiền khô thánh địa một trong ba U linh thánh địa ở aaron g solo đệ tứ nguyên khí thế giới lúc này chút cuối cùng cũng phát huy được một chút tác dụng của nó ngô minh cũng sững sờ không ngờ chiếc phi hành khí màu đen này lại thực sự đưa hắn ta đến đệ tứ nguyên khí thế giới đối với một màn truy đuổi này ngô minh không có ý định can dự vào việc riêng của người khác nếu nơi này kiền khô thánh địa như vậy khẳng định phải có quy tắc cho nơi này bởi vậy cho dù đám u linh vệ binh này có bắt được nữ u linh thì hắn ta cũng sẽ không ra tay bất quá sự tình tiến triển thường thường ra ngoài dự kiến lúc này n g ô minh đột nhiên cảm giác được trong tạp giới một trận g i a o động truyền đến lập tức giật mình đó là u linh tạp sách đây là lần thứ hai u linh tạp sách đột nhiên chấn động lần trước nó tự bay ra ngoài hấp thụ một nửa linh thể của công chúa fanny và cho cuốn u linh tạp sách khả năng vũ khí nhập hồn như vậy lúc này đây lại là vì cái gì ngô minh nhìn nữ u linh chạy trốn hiển nhiên vấn đề xuất hiện ở trên người của cô ta chấn động của u linh tạp sách lần này khác với lần trước lần này tạp sách toát ra một loại ý thức muốn cứu nữ u linh cái này giống như là u linh thì thầm tự hồ có người ở bên tai nói cứu cô ấy cứu cô ấy nhưng mà nếu như cẩn thận nghe lại là cái gì cũng đều nghe không được đây là u linh thì thầm dường như có thể nghe thấy nhưng không được nhìn thấy hoặc nắm lấy được giống như một cảm giác hơn và ngô minh là một người rất tin vào cảm giác ngoài ra ngô minh cũng là một người quyết đoán trong u linh tạp sách hiển nhiên có một bí mật lớn đối với cái này ngô minh cũng cảm thấy rất hứng thú nếu như nữ u linh này có khả năng rất quan trọng đối với u linh tạp sách vậy thì không thể để cho cô ta gặp chuyện không may vì vậy ngô minh xuất thủ một đạo kiếm khí mãnh liệt mà ra chặn đứng tất cả u linh vệ binh đang đuổi theo nữ u linh lúc này ngô minh đang mang theo một thanh h ắ c tinh đại kiếm tỏa ra khí chất uy nghiêm vì đã giết rất nhiều hắc sử nên trong tay ngô minh có ít nhất ba bốn thanh h ắ c tinh đại kiếm cho tới nay ngô minh cũng vẫn có thói quen sử dụng loại vũ khí này bởi vì nó có độ cứng cao cũng rất dễ sử dụng mặc dù trước đó đã bị flamenco đánh gãy khiến cho ngô minh có chút nghi ngờ về chất lượng của hắc tinh đại kiếm nhưng hiện tại không thể nghi ngờ nó là vũ khí duy nhất mà ngô minh có thể sử dụng tất nhiên một số thanh hắc tinh đại kiếm trong tay ngô minh đã trải qua u linh tạp sách nhập hồn và uy lực của chúng đã tăng lên rất nhiều thật không may khi những địch nhân mà ngô minh gặp phải ngày càng trở nên cường đại hơn hắc tinh đại kiếm cũng có chút theo không kịp nhưng hiện tại đối phó với mấy tên u linh vệ binh nguyên khí cấp ba lớp cũng không theo à mà n vấn đề. U Linh nữ cũng khá thông minh, không chọn hướng đi khác mà chọn hướng ngô minh chạy trốn, hy vọng h khá khác chạy hy phương h đề. đi được đối U cứu giúp. t cô một người có thể sở hữu phi hành khí phải có thực lực hùng hậu mà trong kiền cô thánh địa nói về thực lực là thủ đoạn sinh tồn quan trọng nhất tất nhiên trên thực tế cô cũng không có nắm chắc nhưng dù thế nào đi nữa thì có một tia hy vọng vẫn còn hơn không nếu cô bị đám u linh vệ binh này bắt được và đưa về cho lãnh chúa nóc tân thì kết cục sẽ vô cùng bi thảm vì vậy cô tình nguyện lựa chọn đánh cược một lần có lẽ là u linh chi thần thật sự hiển linh che chở đối phương thực sự ra tay cứu giúp khiến cho cô ta có một tia hy vọng cho nên cô ta vội vàng bay đến phía sau cường giả kia chúc không hiểu vì sao ngô minh lại ra tay nó i liếc nhìn nữ u linh cố gắng xem cô ấy có gì đặc biệt khi khoảng hơn chục u linh vệ binh nhìn thấy hành động của ngô minh họ lập tức vô cùng tức giận lập tức bao vây đám người ngô minh ngươi là ai ngươi dám xông vào kiền khô thánh địa ngăn cản chúng ta bắt người một tên u linh vệ binh dẫn đầu lúc này tức giận nói bọn họ không có trực tiếp động thủ cũng không phải bởi vì bọn họ phân rõ phải trái mà là bởi vì bọn họ có chỗ cố kỵ q uy lực kiếm khí của ngô minh vừa rồi quả thực không nhỏ tuy là nguyên khí cấp bốn nhưng ngô minh lại là đỉnh phong nguyên khí cấp bốn ngoài ra dưới chân ngô minh còn có một chiếc phi hành khí màu đen dài hơn mười mét ai cũng biết người có thể sở hữu loại phi hành khí này là sản phẩm công nghệ từ đệ tam nguyên khí thế giới không phải người thường nếu đổi lại là một người nguyên khí cấp ba hơn nữa xem xét chính là người không có hậu trường bối cảnh tới nơi này quấy rối sợ là những u linh vệ binh này không nói hai lời trực tiếp liền đem đối phương đánh chết vì vậy bất kể như thế nào cho dù ở thế giới nào nếu n g ư ờ i có sức mạnh mới có quyền lên tiếng nhưng nếu ngươi không có sức mạnh xin lỗi ngươi chỉ có thể bị tàn sát bây giờ ngô minh nắm giữ con á c chủ bài về thực lực đối với câu hỏi của u linh vệ binh ngô minh thật sự không dễ trả lời dù sao chuyện này vốn là hắn ta xen vào việc của người khác nhưng bởi vì liên quan đến u linh tạp sách nên ngô minh mới phải quan tâm đến chuyện không đâu này cho nên lúc này hắn ta chỉ có thể nói các ngươi trở về đi đừng ép ta động thủ nữ u linh này hữu dụng đối với ta nói xong ngô minh lại một lần tăng lên khí thế chính là một loại uy hiếp u linh vệ binh kia nhìn thấy lập tức vẻ mặt có chút khó coi nhưng vẫn như củ cường ngạnh nói các hạ chẳng lẽ thật sự muốn xen vào chuyện kiền khô của chúng ta sao nữ u linh kia chính là người do lãnh chúa nót tân chỉ định nếu ngươi muốn xen vào đó là tuyên chiến với lãnh chúa nót tân ngươi có chắc không lãnh chúa nót tân ngô minh suy nghĩ một chút trong lòng thầm nghĩ lãnh chúa nóc tân có lẽ cũng giống với lãnh chúa andromat quả thực nếu là ngô minh trước đây thì nhất định hắn ta sẽ không xứng với một cao thủ nguyên khí cấp năm như vậy nhưng hiện tại tình hình đã khác xưa ngô minh đã thành thạo phương pháp chế tác một số thẻ bí thuật sơ cấp và có một kỵ sĩ cốt long chuẩn cấp năm quan trọng nhất bởi vì diệp tử hân đã rót nguyên khí thần hủy d i ệ p vào xúc tu thần bí để cho xúc tu phát sinh biến hóa chỉ với s ú c tu này ngô minh đã có thể chống lại nguyên khí cấp năm bình thường có được nhiều lá bài tẩy có thể đánh như vậy ngô minh còn có gì phải sợ vì vậy sau khi suy nghĩ ngô minh cười nói ta cũng không biết lãnh chúa nót tân là người nào ta cũng chỉ là có một số việc muốn cùng nữ u linh này xác minh một chút nếu đây là tuyên chiến với lãnh chúa nót tân như vậy thì tuyên chiến đi ngô minh tỏ thái độ không quan tâm dù sao lãnh chúa nót tân không có ở đây ngô minh không có gì phải sợ u linh vệ binh nghe xong cũng không nói gì chỉ để lại một câu rồi bỏ đi người ngoại lai、like, lời kiêu chiến của ngươi đối với lãnh chúa nót tân sẽ được chuyển đến cho lãnh chúa nót tân những u linh vệ binh này rất tự giác mặc dù trong số đó có cao thủ nguyên khí cấp bốn nhưng cũng chỉ có thể coi là tồn tại sơ cấp của nguyên khí cấp bốn nếu thật sự chiến đấu thì khả năng thu cao hơn rất nhiều hơn nữa bọn họ là kiền khô vệ binh Không phải thân binh của lãnh chúa Nóch họ chỉ lãnh Tân nên cần Nóch Tân lại rồi. việc tốt báo của cáo quay chúa là và Về sau ẽ phản ứng như thế nào, họ không thể ứng nào, được. soát kiểm s khi tất cả u linh vệ binh đều rời đi ngô minh quay lại nhìn nữ u linh người sau dĩ nhiên là có ý định vụn trộm chạy trốn kết quả là ngô minh đã đưa tay ra bắt nữ u linh trở về ngươi làm gì vậy thả ta ra nữ u linh giãy d ụ a không ngừng dùng một đôi mắt sợ hãi mà nhìn c h ầ m c h ầ m ngô minh cô ta còn tưởng mình xui xẻo vừa thoát khỏi hang sói lại rơi vào miệng c ọ p ngô minh mặc kệ cô ta trực tiếp lấy u linh tạp sách ra vì trước đó u linh tạp sách đã có dao động đối với nữ u linh này như vậy nó nhất định sẽ có hành động giống như lần trước u linh tạp sách chủ động hấp thu những tinh hoa linh thể đó quả nhiên sau khi u linh tạp sách lần này xuất hiện nó lại một lần nữa bay lơ lửng trên không trung như có ý thức tự chủ tiếp cận nữ u linh khi người sau nhìn thấy cuốn u linh tạp sách cô ta đột nhiên kêu lên cơ thể cấu tạo bằng linh thể không ngừng run rẩy trên mặt lộ ra vẻ khó tin u linh thánh điển đây là u linh thánh điển trong khi nữ u linh đang nói u linh tạp sách phát ra một ánh hào quang sau đó nó biến thành một hư ảnh u linh cổ quái đội vương miện g c h ụ p lấy một đoàn đồ vật từ cơ thể cô ta đó là một khối vật chất được bao bọc trong linh nguyên khí nếu nhìn kỹ có thể thấy nó là một chồng bảy tám trang sách mỗi trang đều toát lên một khí tức rất cổ xưa sau đó nhóm trang sách đã bị vương miện g u linh kéo vào u linh tạp sách một cổ hào q u a n cuốn lấy u linh tạp sách ngô minh thấy vậy càng thêm khó hiểu dựa vào cái tên mà nữ u linh vừa gọi ra u linh tạp sách này có lẽ không đơn giản như hắn ta tưởng tượng hơn nữa không chỉ là một cuốn tạp sách bình thường lai lịch của u linh tạp sách bối cảnh thoạt nhìn tương đối sâu a ngô minh tự lẩm bẩm Ai anh biết mà mà hầm tạp tình từ trú được được cuốn tạp sách mà anh tình cờ lấy được từ hầm trú ẩn n h lấy k ô giờ quân d ư ớ lòng đất lại lẽ là còn không đơn giản như vậy, chẳng g đất vật i bảo vậy, sao?、Giờ、phút này u linh tạp sách đang thay đổi ngô minh đã từng trải qua loại chuyện này chỉ chờ tới lúc u linh tạp sách biến hóa hoàn tất thì hắn ta có thể biết được một số manh mối vì vậy sắc mặt bình tĩnh mà c h ú t càng là như thế nếu có ngô minh lão đại ở đó thì sẽ không lo lắng gì nữa nhưng thật ra nữ u linh áo trắng vừa rồi bị đuổi g i ế t lúc này đang ngồi trên mặt đất dùng ánh mắt kinh h ả i nhưng ánh mắt lại mang theo một tia thành kính nhìn chăm chú vào u linh tạp sách đang phát sinh biến hóa vừa rồi là những trang gì vậy ngô minh c ấ t tiếng hỏi tự nhiên có thể nhìn ra u linh tạp sách thay đổi là bởi vì có thêm những trang đó đó là tàng trang u linh thánh điển là vật cao quý nhất của u linh tộc nữ u linh áo trắng lúc này cung kính nói thái độ so với vừa rồi đã thay đổi rất nhiều ngô minh rất kỳ quái lúc này hắn ta còn không có ngăn cản nữ u linh này tại sao cô ta không chạy trốn nhưng mà ngô minh không có tiếp tục hỏi hắn ta còn có phiền toái khác chính là làm sao từ đây trở về hiện tại kerrigan đạo sư biết tin mình bị tập kích nhất định sẽ rất nóng lòng ngô minh đột nhiên nhớ ra khi hắn ta chuẩn bị rời đi kerrigan đạo sư đã đưa cho hắn ta một thẻ phi tin h chỉ cần hắn ta viết dòng chữ trên đó để kích hoạt thẻ phi tin h có thể được truyền trả lại nghĩ đến đây ngô minh vội vàng lấy thẻ phi tin h ra kể chuyện bị tấn công đương nhiên mục đích chính là báo an toàn để kerrigan đạo sư khỏi lo lắng hắn ta cũng viết một số suy đoán về sự việc này sau đó ngô minh đã sử dụng một phương pháp đặc biệt để kích hoạt thẻ phi tin h khoảnh khắc tiếp theo thẻ phi tin h ngay lập tức biến thành một đạo lưu quan bay thẳng về phía chân trời kerrigan lúc này thực sự rất tức giận sau khi phó hội trưởng của đạo tặc huynh đệ hội flamenco tấn công thuyền bí thuật và không rõ tung tích của ngô minh nàng là người đầu tiên nhận được tin tức và tức tốc chạy tới địa điểm gặp chuyện không may cũng có một vài bí thuật sư khác đã đến đó họ là những người chịu trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của những bí thuật học đồ vốn dĩ bọn họ âm thầm đi theo toàn bộ hành trình của thuyền bí thuật nhưng trước đây họ nhận được lệnh rời đi một thời gian và sự tình đã xảy ra trong khoảng thời gian này đương nhiên hiện trường sẽ không còn dấu vết gì lưu lại đi theo kerrigan bọn họ là yoya đại sư đệ tử của ông là diệp tử hân cũng biến mất một cách bí ẩn mặc dù flamenco đó thực lực không yếu và có chút danh tiếng nhưng hắn tuyệt đối không có khả năng đối kháng lại bí thuật sư của chúng ta có lẽ có bí ẩn gì trong chuyện này nói chuyện là yoya đại sư kerrigan dọc theo con đường này đều là vẻ mặt sương lạnh không nói một lời nào vào lúc này sau khi yoya đại sư khảo sát hiện trường đã nói một câu như vậy không cần biết flamenco muốn làm gì hắn đã thành công bởi vì hắn đã thành công chọc giận ta khí kình trên người kerrigan giờ phút này cường đại đến đáng sợ đột nhiên kerrigan đưa tay ra và nắm lấy một bí thuật sư hộ vệ bên cạnh đối phương kinh ngạc chỉ muốn kháng cự nhưng lại phát hiện không thể động đậy hơn nữa ngàn năm thạch tượng quỷ của hắn cũng nằm dưới sự giám sát của ngàn năm thạch tượng quỷ của kerrigan cũng không dám có dị động nào khác k e r i g a n cô đang làm gì vậy vài bí thuật sư hộ vệ khác lập tức xông tới đây là điều ta muốn hỏi các ngươi mấy tên khốn kiếp các ngươi đều nghe kỹ cho ta ta chỉ hỏi một lần nếu câu trả lời sai hoặc nếu nói dối ta hậu quả sẽ do các ngươi tự chịu ta hỏi các ngươi tại sao trong quá trình các ngươi đang âm thầm hộ tống thuyền bí thuật lại tự ý rời khỏi vị trí kerry găng lạnh giọng hỏi bí thuật sư bị nàng chế trụ của thực lực cũng không yếu nhưng ở trước mặt kerrigan ngay cả nói chuyện hắn cũng không làm được nguyên khí chấn động quanh thân đã cường đại đến có thể hình thành một loại lĩnh vực người ở đây hoàn toàn không có cách nào phản kháng tôi không phải chúng tôi đã nói trước rồi sao chúng tôi tạm thời nhận được lệnh nên rời đi một lúc ai biết rằng flamenco sẽ tấn công vào lúc này chúng tôi cũng không biết a mấy người bí thuật sư hộ vệ giờ phút này kiên trì nói ra tuy đều là bí thuật sư nhưng cũng có sự phân chia cao thấp mạnh yếu kerrigan tuy gần đây làm việc ít xuất hiện nhưng mà là thực lực của nàng nhưng lại rất mạnh hơn nửa lần này nàng biểu hiện ra thực lực thậm chí còn lợi hại hơn lời đồn đại ngay cả yoga một bí thuật sư uy tín lâu năm lúc này cũng phải sửng sốt có thể thấy lần này kerrigan thực sự rất tức giận đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thực lực của kerrigan nếu quả thật đánh nhau thì ngay cả hắn cũng không phải là đối thủ của cô ta nhưng hiện tại vấn đề này trong lòng hắn cũng có nghi hoặc tại sao ngẫu nhiên lại xảy ra chuyện trong lúc bọn hộ vệ rời đi cho nên hắn không có ngăn cản kerrigan mà cũng có vẻ mặt nghiêm túc nhìn bọn hộ vệ ba một bạt tay thanh tịnh vang dội kerrigan tác mạnh vào người bí thuật sư đang bị cô ta bắt giữ ta hỏi ngươi lần cuối tại sao ngươi lại rời vị trí mà không có sự cho phép ai đã ra lệnh cho ngươi ta biết người duy nhất có thể ra lệnh cho ngươi là người từ hội đồng trưởng lão nói ra tên của hắn nếu không hôm nay các ngươi đều sẽ chết kerrigan hiển nhiên không dễ bị lừa nàng giờ phút này hùng hổ dọa người cũng không biết là đang nói đùa hay là nghiêm túc tuy rằng giết bí thuật sư là một tội lỗi lớn nhưng những bí thuật sư hộ vệ này cũng không dám lấy tính mạng của mình để dò xét xem kerrigan có dám vi phạm luật của bí thuật sư dù sao thì hiện tại kerrigan thể hiện thực lực quá mức kinh người thật muốn tiêu diệt bọn họ cũng, cũng không phải là không được cuối cùng bí thuật sư hộ vệ bị kerrigan bắt giữ không chịu nổi áp lực và nói vân g là sinh đạo sư sinh hừ ta biết ngay là hắn kerrigan hất lên bỏ bí thuật sư hộ vệ sang một bên vừa rồi nàng cũng chỉ hù dọa những người này dù sao giết chết bí thuật sư là tội lớn coi như là nàng cũng không thể chịu đựng loại hậu quả này nghĩ đến sinh kerrigan nghe truyện trên tv audio cv nghĩ tới bí thuật sư suốt ngày mặc áo choàng ngô minh hỏi kỹ sẽ biết sinh này là đạo sư của người đeo mặt nạ cho nên đối phương có thể làm ra loại chuyện này cũng chẳng có gì lạ mặc dù biết ai ra lệnh nhưng kerrigan cũng biết chỉ bằng chứng này không thể lay chuyển được sinh vì đối phương dám ra lệnh như vậy thì hắn cũng đã thu xếp đường lui cùng thuyết từ cho dù mình tố cáo vấn đề này lên hội đồng trưởng lão cũng vô dụng sinh đã có mâu thuẫn với nàng từ lâu kerrigan biết rõ điều đó nhưng với thực lực hiện tại tạm thời cô không thể lay chuyển đối phương nhưng cô có thể lay chuyển đạo tặc huynh đệ hội kerrigan đã lên kế hoạch tấn công đạo tặc huynh đệ hội nàng biết một thành trì bí mật của đối phương nếu đệ tử ngô minh của mình thật sự xảy ra chuyện kerrigan sẽ lập tức tiến đến giết chết toàn bộ thành viên cứ điểm huynh đệ hội kia và flamenco sẽ là mục tiêu giết người ưu tiên hàng đầu của nàng nhưng đúng lúc này một đạo lưu quan bất ngờ xuất hiện kerrigan vô cùng sửng sốt lập tức vươn tay nắm lấy đạo lưu quan trên tay nhìn thông tin trên tấm thẻ kerrigan lập tức thở phào nhẹ nhõm đương nhiên tấm thẻ phi tin h này là do ngô minh gửi cho cô với tấm thẻ này ít nhất kerrigan cũng biết hiện tại ngô minh đã an toàn ngoài ra ngô minh cũng nhắc nhở kerrigan đạo sư trên thẻ nói là flamenco có lẽ có dụng ý khác nên kerrigan đạo sư phải cẩn thận không nên tùy tiện đuổi theo dết flamenco hay đối phó với đạo tặc huynh đệ hội vì đây rất có thể là một cái bẫy ngô minh dăm ba câu chỉ phỏng đoán kerrigan không ngốc nàng lập tức lấy lại bình tĩnh nghĩ đến sự tình còn sâu xa hơn ngô minh flamenco ngoài mặt xem ra là muốn báo thù nhưng trên thực tế có thể câu dẫn nàng đi ra ngoài nếu như mình bởi vì nổi giận mà một mình đi tới cứ điểm đạo tặc huynh đệ hội kia nói không chừng sẽ gặp phải b ẫ y rập đương nhiên nếu chỉ là thành viên của đạo tặc huynh đệ hội thì kerrigan có thể không sợ nhưng phía sau flamenco rất có thể chính là sinh hỗ trợ nếu là sinh mình còn có thể toàn thân trở ra sao nghĩ đến đây k e r i g a n cũng toát ra một thân mồ hôi lạnh mâu thuẫn giữa sinh và nàng cũng là chuyện xưa rồi cũng là chuyện bí mật không ai hay biết đó là nàng và sinh đều được dạy dỗ bởi cùng một đạo sư và có một số chuyện không thể hòa giải vào năm đó mâu thuẫn giữa bọn họ từ đó đã trở thành kẻ thù của nhau nhưng nàng không ngờ rằng sau bao nhiêu năm sinh vẫn không bỏ xuống những chuyện trước đây lại càng ngày càng nghiêm trọng nghĩ đến điều này ánh mắt ke ri gan lạnh lùng lẩm bẩm nói xin ngươi trước kia đã làm rất nhiều chuyện khiến người và thần đều phẫn nộ ta cũng không thèm để ý tới ngươi nhưng lần này ngươi thật sự làm hơi quá đáng lần này ta sẽ làm cho ngươi hối hận khi làm như vậy bây giờ ngô minh đã bình an vô sự ke ri gan đương nhiên không lo lắng gì nữa nàng muốn đi làm một ít sự tình về phần ngô minh nàng đã biết ngô minh có được phi hành khí của flamenco với chiếc phi hành khí đó chỉ cần xác định được phương hướng nó nhất định sẽ quay trở lại kerrigan cũng không quá lo lắng về việc này về phần ngô minh trở lại như thế nào kerrigan cũng không dự định giúp đỡ ngô minh không có ở gần đây cũng tốt miễn cho sinh lại làm ra chuyện gì khác thường còn làm sao có thể từ kiền khô trở về thì có thể coi như một kinh nghiệm cho ngô minh ngay cả những người tài năng nhất cũng không thể đạt được bất cứ thành tựu gì nếu không có kinh nghiệm bí thuật sư cấp độ như kerrigan cho dù là kiền khô thánh địa đối với nàng cũng không là gì nhưng đối với ngô minh bây giờ đó là một quái vật khổng lồ sau một hồi thay đổi của u linh tạp sách ánh sáng cuối cùng cũng tiêu tán để lộ ra bộ dáng hiện tại ngô minh đương nhiên biết trong khoảng thời gian này có khả năng các u linh vệ binh sẽ mang người trở lại nhưng anh không thể từ bỏ u linh tạp sách như vậy cho nên chỉ có thể chờ ở chỗ này cuối cùng u linh tạp sách hoàn thành biến hóa ngô minh vương tây cầm lấy sau khi nhìn kỹ lại lập tức phát hiện độ d à y của tạp sách đã tăng lên rất nhiều cùng với nói là một cái tạp sách chi bằng nói biến thành một quyển sách một quyển điển tịch trên thực tế trên u linh tạp sách thay đổi rất lớn quả nhiên có bốn văn tự đệ tứ nguyên khí thế giới u linh thánh điển sau khi mở ra bên trong gia tăng thêm bảy tám tấm trang sách đều là d à y đ ặ c văn tự cùng hình ảnh nhìn thoáng qua là nói về lịch sử của u linh bên trong có một đoạn văn tự rất ấn tượng nếu không có tín ngưỡng sẽ không có u linh thánh điển là tín ngưỡng nó là u linh t r ư ở n g thống giả t r ư ở n g quản hết thảy kể cả sự sống và cái chết của những sinh mệnh đặc biệt này một đoạn văn ngắn mà chữ viết bằng những văn tự giống như có ánh sáng nếu nhìn kỹ những chữ này dường như chúng có thể nhảy ra khỏi tờ giấy mà ở phía sau có một hình ảnh minh họa đó là một chiến trường hoang tàn s á t chết ở khắp nơi trên bầu trời Thánh treo trong trung, chết thoát sát chết cùng nhau ra ngoài và triều không linh hồn những khỏi nhau thánh bái điển lửng người cùng ngoài điển này. Ngô được đã của ra ra lơ và mà i biết、u、Linh thánh điển n thánh n h U y bên i Linh gọi điển ế nếu n nhất định là bảo vật, nếu có thể gọi là thánh hóa sách thể thì có sao từ tạp vật, U là là làm được. Mà bảo b kém người ma nữ áo trắng vẫn như trước vẻ mặt kính sợ đứng ở nơi đó nhìn thấy ngô minh vậy mà có thể nắm giữ u linh thánh điển trong tay cô ta sửng sốt một chút sau đó trong mắt lộ ra một tia kiên định Elsa bái kiến giả. trưởng không giả. ma nữ lúc này đối với ngô minh nói hành lễ thập phần cổ lão nhưng lễ tiết lại rất ưu nhã dùng đầu ngón tay giữ lấy góc váy thân thể nghiêng về phía trước trầm xuống lộ ra khí chất cao quý chưởng k h ố n g giả ngô minh không biết nó có nghĩa là gì nhưng có vẻ như nó có liên quan gì đó đến u linh thánh đ i ể n này ha ha lão đại cô ấy đang nói với ngài a t r ú c ở một bên cười hắc hắc nói ngô minh liếc nhìn nó một cái xem ra chút cũng không biết cái gì là u linh thánh điển còn t r ư ở n g khống giả trong miệng ma nữ càng là không chút nào biết rõ ràng những nghi hoặc này phải hỏi ma nữ tự xưng là elsa tuy nhiên khi ngô minh vừa định hỏi thì từ xa đột nhiên có một luồng nguyên khí truyền đến ma nữ elsa kinh hãi vội vàng nói thỉnh t r ư ở n g khống giả thu hồi thánh điển thánh điển là vật thiên quan trọng nhất của tất cả u linh nếu để u linh khác nhìn thấy sẽ gây ra phiền phức không cần thiết mặc dù ngô minh khó hiểu nhưng hắn ta cũng biết tiền tài không để lộ ra ngoài u linh thánh điển này là đồ tốt thì phải được bảo vệ cho tốt nên hắn ta không hỏi tại sao mà lật ngực tay thu lấy u linh thánh điển lại vào trong tạp giới một lúc sau hơn chục u linh lao tới lượng lờ xung quanh u linh trước mặt rất lớn cao chừng năm thước mặc áo giáp trầm trọng và đẹp đẽ quý giá cầm một quyền trượng sang trọng và đội vương miệng trên đầu hắn ta trông giống như một cương thi cả người lộ ra một màu xanh đáng sợ lãnh chúa nót tân ma nữ elsa cắn răng nghiến lợi nói ra khi thấy u linh đang đến elsa phụ thân ngươi đã thua ta trong một cuộc đấu công bằng theo truyền thống kiền khô của chúng ta tất cả tài sản của bên thua phải thuộc về bên thắng bao gồm cả gia đình những người thừa kế của hắn ta và ngươi đã là tài sản riêng của ta rõ ràng lập tức phải đi theo ta ngay về phần người từ ngoài đến ta sẽ cho ngươi hiểu hậu quả của việc đắc tội lãnh chúa nót tân ta lãnh chúa nót tân nói với giọng điệu không thể nghi ngờ vào lúc này những u linh vệ binh sau lưng hắn ta toàn bộ đều là thân binh của hắn phần lớn thực lực là ở nguyên khí cấp bốn vào lúc này họ đang nhìn chằm chằm vào ngô minh với vẻ mặt đằng đằng sát khí ngô minh liếc mắt nhìn về phía lãnh chúa nót tân này là một cao thủ nguyên khí cấp năm nhưng thực lực lại kém xa so với flamenco cùng lắm là giống andromat thậm chí còn không bằng coi như trong nguyên khí cấp năm là nhân vật tồn tại yếu kém nhưng cho dù yếu thế nào đi nữa thì vẫn là nguyên khí cấp năm có lợi thế cấp bậc áp đảo so với nguyên khí cấp bốn đó là lý do tại sao lãnh chúa nót tân hoàn toàn không để vào mắt đối với ngô minh ngô minh một người từ ngoài đến lãnh chúa nót tân đã biết được từ những u linh vệ binh đó rồi nên không có gì phải sợ cả chú thích u linh ma đều là cùng tên gọi của quỷ hồn tùy theo ngữ cảnh mà ta sẽ để u linh hoặc ma cho phù hợp xin các bạn chú ý để khỏi thắc mắc lúc thì u linh lúc thì ma nha không ta không thuộc về ngươi lãnh chúa nót tân ngươi đã đánh bại cha ta bằng những thủ đoạn đê hèn đó không phải là một cuộc đấu công bằng chút nào ngươi đã ngấm ngầm bôi chất độc lên vũ khí có thể ăn mòn linh thể ngươi cho là ta không biết sao mặc dù elsa chỉ là một nguyên khí cấp ba nhưng cô ấy không có bất kỳ khiếp đảm nào khi đối mặt với lãnh chúa nót tân nguyên khí cấp năm ngươi cho rằng có người ngoại lai、like、nguyên khí cấp bốn như vậy giúp ngươi lại có thể cùng ta kêu gào sao thật nực cười với nguyên khí cấp bốn ta có thể giết chỉ bằng một ngón tay lãnh chúa nốt tân cười lạnh một tiếng theo ý kiến của hắn elsa đã là vật trong túi rồi muốn chạy cũng chạy không thoát cho nên hắn đưa mắt nhìn về phía ngô minh khi nhìn thấy phi hành khí màu đen dưới chân ngô minh ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên đây là phi hành khí của đệ tam nguyên khí thế giới nguyên khí thánh đường tiểu chúc chích ngươi giao cho ta cái phi hành khí này sau đó chặt đứt một tay một chân cút ra khỏi kiền khô chuyện lúc trước ta coi như là tha thứ ngươi lãnh chúa nót tân nói rất kiêu ngạo hắn hoàn toàn không để nguyên khí cấp bốn của ngô minh để vào mắt trên thực tế nếu là nguyên khí cấp bốn bình thường hoặc là ngô minh vừa mới nâng cao thực lực từ trong tháp nguyên khí hắn ta quả thực không có tư cách khiêu chiến khi gặp phải lãnh chúa nót tân nhưng giờ phút này ngô minh đã không còn như xưa trình độ tinh luyện nguyên khí của hắn ta đã đạt đến hỏa nguyên tầng bảy kinh người nói chung những cao thủ cấp năm thậm chí cấp sáu cũng khó có thể đạt tới cấp độ này mặt khác ngô minh còn là một chuẩn trận pháp sư cấp ba một bí thuật học đồ thậm chí còn có một vũ khí xúc tu vô hình đủ để giết chết nguyên khí cấp năm bình thường trong loại tình huống như vậy lãnh chúa n ó t tân hung hăng càng quấy có vẻ hơi nực cười vì vậy ngô minh cười cười sau đó trực tiếp huy kiếm chém tới bán nguyệt kiếm k h í năng lượng kiếm dài hơn mười mét giống như ánh trăng chân chính cắt ngang không khí chém giết tới lãnh chúa nóc tân không ngờ người ngoại lai、like、không nói một tiếng trực tiếp động thủ vốn là sững sờ sau đó là giận tím mặt đây là coi thường hắn nếu là cao thủ mạnh hơn hắn vậy thì cũng thôi nhưng ngay cả nguyên khí cấp bốn cũng dám coi thường hắn điều này khiến cho lãnh chúa nóc tân quyết định trực tiếp diệt sát người này nghĩ đến đây hắn vung vẩy u linh quyền trượng trong tay lập tức đánh vào bán nguyệt kiếm khí của ngô minh theo ý kiến của hắn hắn đường đường thực lực nguyên khí cấp năm thoáng một phát có thể đập nát kiếm khí rồi đập chết đối thủ nhưng thực tế thật p h ủ phàng Bang với một tiếng nổ lớn quyền trưởng của lãnh chúa nót tân trúng năng lượng kiếm cũng bị bật ra lãnh chúa nót tân cũng lui về phía sau vài mét tuy rằng hắn cũng đánh nát kiếm khí của đối phương nhưng kết quả lại ra ngoài dự liệu của hắn nếu là đối thủ c ù n g cấp kết quả như vậy có thể hiểu được nhưng mà mình đường đường là một cao thủ nguyên khí cấp năm lại đang chính diện đối công cùng một nguyên khí cấp bốn bất phân thắng bại cái này có chút khó tin rồi lãnh chúa nót tân rất tự tin vào thực lực của bản thân nhìn thanh đại kiếm trên tay ngô minh c u ố n quanh một tia lực lượng linh hồn hắn thầm nói vũ khí của đối phương có lẽ là thứ tốt cho nên mới may mắn cùng mình bất phân thắng bại mà tiếp theo thì mình chắc chắn có thể giết chết đối thủ nghĩ đến điều này lãnh chúa nóc tân lại một lần nữa nhào tới ngô minh t r ă n g bản chẳng muốn cùng đối phương nói nhảm vừa mới vận dụng thực lực bản thân cùng đối phương liều mạng đấu ngang tay điều này đã làm cho ngô minh hiểu được trình độ thực lực bản thể của chính mình vừa rồi chỉ là thăm dò còn lần này ngô minh trực tiếp vận dụng nhất căn xúc tu bởi vì xúc tu là vô hình thẳng đến khi lãnh chúa nóc tân bị xúc tu đánh trúng mới phản ứng lại ngay sau đó hắn hoảng sợ phát hiện thân thể của mình vậy mà lại bị trực tiếp xé nát phải biết hắn ta là một linh thể sinh vật một u linh và u linh có khả năng miễn dịch nhất định và giảm sát thương vật lý nhưng lúc này hắn ta đã bị xé làm đôi bởi một vũ khí vô hình lãnh chúa nốt tân kêu thảm một tiếng lộ ra vẻ kinh hãi lập tức biết người trước mặt nhất định không phải nguyên khí cấp bốn bình thường vừa định chạy thoát lại bị xúc tu đâm vào thân thể trực tiếp bị xé toạt những người khác chỉ có thể thấy một cơn gió ập đến và cao thủ nguyên khí cấp năm cường đại lãnh chúa nóc tân bị đánh thành mảnh nhỏ nói chung thân thể u linh rách nát không vượt qua hai phần ba đều có thể khôi phục lại nhưng một khi vượt qua trừ khi có một đạo cụ đặc biệt để giúp họ tập hợp lại các linh thể nếu không điều duy nhất chờ đợi các u linh là cái chết Bang, áo giáp vỡ nát của lãnh chúa nóc tân rơi xuống đất còn có quyền trượng uy thế lúc này mảnh linh thể phiêu tán bên ngoài nhanh chóng tiêu tan ngô minh lập tức cảm giác được u linh thánh điển trong tạp giới truyền ra một cổ dao động nguyên khí Ngô Minh nảy tưởng, trên dùng Linh Thánh Điển hấp thu toàn bộ mảnh vỡ linh thể của lãnh Nóch Tân. nhịp giới mở một mất một vài hấp thu thể chúa Chỉ lập lỗ tạp tức thở từ của ra ý bộ U vỡ không i bắt đầu tấn đầu c cho đ ế nói khi khí Không mảnh linh thể hút thủ thế như đi. các cao cấp cứ Một nguyên n treo bị bị vậy. Không nói tới đám u linh thân binh vây xem đờ đẫn cùng elsa và chút choáng váng bản thân ngô minh cũng có chút không tin tưởng không ngờ xuất tu biến dị thông qua nguyên khí của diệp tử hân rót vào lại hung mảnh như vậy thậm chí thậm chí ngay cả linh thể lãnh chúa nóc tân cũng có thể chấp dật diệt s á t thành thật mà nói lần này ngô minh có ưu thế về vũ khí nếu là sức chiến đấu của bản thân cho dù có triệu hồi được k ỳ sĩ q u ố c long thì cũng chỉ đánh ngang tay với lãnh chúa nóc tân việc tiêu diệt đơn giản là không thể ngay cả khi sử dụng t h ể bí thuật số một cũng chưa chắc có thể thủ thắng trong thời gian ngắn và giờ đây với phiên bản xúc tu cải tiến này ngô minh đã biến điều không thể thành có thể đó là m i ễ u sát lãnh chúa nót tân người đang ở cấp độ nguyên khí thứ năm điều đó có nghĩa là sau biến hóa này vũ khí xúc tu có khả năng gây lực sát thương mạnh hơn đối với những linh hồn hình thái u linh nói chung những người có thể làm được điều này đã đạt đến nguyên khí cấp năm đỉnh phong hoặc thậm chí nguyên khí cấp sáu vì vậy vào lúc này những thân binh của lãnh chúa nót tân đều sợ chết khiếp không dám mảy may có tâm tư phản kháng Đù sao? đối phương có thể miểu sát tồn tại lãnh chúa nót tân nguyên khí cấp năm muốn giết bọn họ chẳng phải là đơn giản hơn sao ai dám đi tìm c h ế t trong lúc nhất thời những u linh thân binh này đi cũng không được ở lại cũng không xong nguyên một đám có chút không biết làm sao lúc này elsa mới hoàn hồn sau chấn động ngô minh miểu sát lãnh chúa nót tân nàng hiển nhiên quen thuộc quy tắc của kiền khô thánh địa hơn giờ phút này nhẹ nhàng đi ra lạnh lùng nói chủ nhân của ta đã đánh bại lãnh chúa nót tân đây là một cuộc đấu công bằng theo quy của kiền khô các ngươi đã trở thành tài sản của chủ nhân ta quỳ xuống lấy lễ đầy tớ bái kiến chủ nhân elsa không biết ngô minh gọi là gì nhưng vào lúc này cô ta có ý tưởng liền trực tiếp gọi hắn ta là chủ nhân ngô minh không biết elsa có ý tứ gì cũng không có ngăn cản vừa rồi ngô minh động thủ là bởi vì lãnh chúa nát tân quá mức càn g rỡ cũng đã dự định công kích mình cho nên ngô minh tiên hạ thủ vi cường về việc có thể trực tiếp miễu s á t hắn bằng xúc tu là ngoài dự đoán của ngô minh bất quá nếu như đã diệt s á t được lãnh chúa nót tân đó ngô minh không hề hối hận đối với địch nhân là không thể có bất luận lòng thương hại gì nếu không tiếp theo người chết chính là mình tất nhiên ngô minh không có ý định tiếp tục dừng lại lâu ở kiền khô có thể được những trang sách kia đem u linh tạp sách đề thăng thành u linh thánh điển đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi mà chính hắn ta đã giết chết lãnh chúa nót tân coi như giúp cô ta giải vây giúp cô một tay hắn ta đã cứu cô ấy giết chết kẻ giết cha cô ấy và lấy một vài trang sách của elsa đây là một thỏa thuận công bằng không ai nợ ai cả sau một lúc để hỏi elsa này về các trang và sự tình u linh thánh điển đến lúc đó mình có thể rời đi lúc này những u linh thân binh cũng không nghe theo lời elsa tiến đến hành lễ mà lên tiếng nói elsa quy tắc kiền khô chỉ dành cho u linh kiền khô chủ nhân của cô không phải là u linh cho nên không thích hợp quy tắc kiền khô của chúng ta chúng ta không có khả năng nhận thức hắn là chủ nhân còn lãnh chúa n ó c tân đã chết ngươi cũng khôi phục sự tự do tương tự chúng ta cũng khôi phục thân tự do nói xong đám u linh thân binh này e ngại nhìn thoáng qua ngô minh sau đó lùi lại từng người một rồi nhanh chóng rời đi elsa dường như cũng biết trước kết quả và không ép buộc gì đám u linh thân binh này tuân theo luật của thượng cổ u linh thánh địa khi chủ nhân tồn tại thì sẽ tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân bọn họ là những hộ vệ trung thành nhất nhưng nếu chủ nhân chết thì hiệp ước chủ tớ sẽ vô hiệu tất nhiên nếu có thể báo thù cho chủ nhân thì nhất định sẽ làm nhưng nếu kẻ thù quá mạnh những u linh thân binh này cũng sẽ không dám đi mạo hiểm nguyên bản một đám u linh hùng hổ chạy tới giờ phút này lại xám xịt ly khai ngay từ đầu ai có thể nghĩ tới sẽ là kết quả này phiền toái được giải trừ ngô minh liếc nhìn ma nữ e l sa lên tiếng hỏi u linh thánh điển là chuyện gì vậy và còn những trang giấy đó trên người ngươi từ đâu mà có được t r ư ở n g khống giả là gì ngô minh không sợ đối phương không nói vì elsa tự hồ cũng muốn chủ động nói những chuyện này đúng như ngô minh đã đoán elsa thực sự muốn cầu cạnh hắn ta ngay cả khi ngô minh không hỏi thì cô ta cũng sẽ đem sự tình nói ra t r ư ở n g khống giả đại nhân u linh thánh điển là thánh vật trong truyền thuyết u linh nhất tộc nhưng đã thất lạc từ rất lâu sau đó u linh nhất tộc chia tách thành ba u linh thánh địa hy mễ an kiền khô tái trác về u linh thánh điển thì rất nhiều u linh cũng biết nhưng chỉ nghĩ là truyền thuyết không tồn tại nhưng gia tộc của tôi biết đó không phải là truyền thuyết vì gia tộc chúng tôi có t à n trang của thánh điển đó là những trang sách trên người ngươi vừa rồi ngô minh cũng có phản ứng thầm nghĩ trách không được elsa này biết nhiều như vậy đúng vậy mà chủ nhân của u linh thánh điển chính là trưởng k h ố n g giả hiện tại trưởng k h ố n g giả đại nhân là chủ nhân của elsa elsa nhìn ngô minh với ánh mắt rực lửa cô biết rõ với tư cách trưởng k h ố n g giả là có năng lực phục sinh u linh đã chết vì vậy cô đã chọn trở thành nô b ộ c của ngô minh hy vọng đối phương có thể mượn cổ vật linh t h i ê n huyền thoại như u linh thánh điển hồi sinh cha cô đã bị lãnh chúa nót tân g i ế t trước tiên chờ chút đã ngô minh xua tay nói ta không phải nói muốn nhận ngươi làm nô tì xem ra ngươi nhất định là có chuyện gì yêu cầu ta trước tiên nói một chút thử xem nói thật thu một ma nữ như vậy làm nô b ộ c thì ngô minh cũng không biết có gì tốt dù sao cô ta cũng chỉ là nguyên khí cấp ba hiện tại sinh vật cấp ba trong tay ngô minh có một nắm làm gì còn quan tâm đến một ma nữ nhưng ở một góc độ khác giá trị của ma nữ này trên thực tế tương đối cao nếu cô ấy có thể trợ giúp mình lôi kéo một đám u linh cường đại thậm chí có thể khống chế kiền khô thánh địa này lúc đó coi như mình ở đệ tứ nguyên khí thế giới đã có thế lực của riêng mình quá trình hợp nhất giữa các nguyên khí thế giới là không thể đảo ngược nói cách khác những bình c h ứ a n g u y ê n khí ngăn cản nguyên khí thế giới thứ tư và thứ năm sớm muộn gì cũng sẽ biến mất đến lúc đó nhân loại đệ ngũ nguyên khí thế giới không có thể tránh khỏi đối kháng cùng với rất nhiều thế lực khổng lồ của đệ tứ nguyên khí thế giới những người khác ngô minh không xen vào nhưng ngô minh vẫn còn có một ngô thành cho nên hắn ta cần t h ẩ n trương nâng cao thực lực không chỉ là sức chiến đấu của chính mình mà còn có các loại tay chân và đồng minh đáng tin cậy ví dụ như đám binh lính u linh tại kiền khô có lẽ ma nữ elsa này là một ứng cử viên sáng giá cha của cô ấy dường như là một lãnh chúa hơn nữa cô ta còn có gia tộc tức là elsa cũng có một quyền lực nhất định ở kiền khô thánh địa vì vậy nhận cô ấy làm nô bột hẳn là có lợi đương nhiên elsa cũng không biết kế hoạch của ngô minh cô ta thấy ngô minh cũng đã thấy cô ta có yêu cầu cho nên giờ phút này chỉ có thể thẳng thắn g thành khẩn bẩm báo phụ thân của ta là lãnh chúa h a n mi một trong tứ đại lãnh chúa của kiền khô thánh địa ông ấy luôn đối đầu với lãnh chúa n ó r t â n người vừa bị trưởng thống giả đại nhân ngài giết chết gần đây thực lực của lãnh chúa n ó r t â n đã được tăng lên hơn nữa không biết từ đâu mà có được một loại chất độc có thể tổn thương cho các linh thể cho nên hướng lãnh chúa h a n mi cha ta khởi xướng kiêu h chiến ở kiền khô thánh địa cuộc thách đấu giữa các quý tộc u linh rất t h i ê n liêng và kẻ chiến thắng được hưởng mọi thứ mà kẻ thua cuộc có trong cuộc đấu tay đôi lãnh chúa nót tân hèn hạ đã bôi chất độc đó lên vũ khí của mình ám toán phụ thân của tôi thừa cơ đánh tan linh thể cha tôi và giành chiến thắng bằng thủ đoạn bẩn thỉu tôi không thể cứu phụ thân tôi nhưng có ý định nếu không thoát được thì thà chết còn hơn phụ thuộc vào lãnh chúa nót tân cũng may t r ư ở n g k h ố n g giả đại nhân ngài kịp thời xuất hiện và ngài đã biết chuyện gì xảy ra tiếp theo bởi vì ngài là trưởng khống giả U linh thánh điển ngài có thể sử dụng lực lượng thánh điển hồi sinh cho phụ thân tôi sống lại linh thể của ông ấy vừa mới tiêu tan không lâu nếu sử dụng lực lượng thánh điển thì hẳn là có thể phục sinh ông ấy vì lý do này tôi sẵn sàng trở thành nô b ộ c của trưởng khống giả đại nhân ngài thậm chí gia tộc h a n mi của ta cũng sẽ thề trung thành với ngài elsa v ẽ mặt thẳng thắn g thành khẩn nói nửa quỳ về phía ngô minh trên thực tế elsa biết hiện tại u linh thánh điển không hoàn chỉnh vẫn còn có tàn khuyết mặt khác thực lực bản thể trưởng khống giả chỉ là nguyên khí cấp bốn nếu như chuyện tình u linh thánh điển bị tiết lộ ra ngoài không có gì đảm bảo không có tồn tại cường đại hơn tiến đến cướp đoạt nếu như vậy thì sẽ chẳng có lợi gì cho elsa và gia tộc hanmi hiện tại vị trưởng khống giả đại nhân còn đang trưởng thành nếu lúc này phụ thuộc và trung thành với ngài nếu một ngày nào đó trưởng k h ố n g giả đại nhân tìm được những trang khác của u linh thánh điển và lấy được bộ thánh điển hoàn chỉnh đến lúc đó thì bất luận u linh nào cũng không thể không tuân theo lệnh của trưởng k h ố n g giả khi đó ngài ấy mới thật sự là trưởng k h ố n g giả và gia tộc h a n mi của họ sẽ c u ậ c khởi vì điều này vì vậy elsa không ngốc chút nào cô ấy đang đầu tư và cô ấy có cơ hội chiến thắng rất lớn nhất là khi trưởng k h ố n g giả đại nhân vừa giết được lãnh chúa nóc tân điều này càng củng cố thêm quyết tâm của elsa đương nhiên ngô minh không biết những chuyện này nhưng có thể thấy ma nữ elsa không có ác ý vẫn là tương đối thẳng thắn thành t h ẩ n ngô minh cũng muốn thiết lập và bồi dưỡng thế lực của mình ở đệ tứ nguyên khí thế giới mà điều này hiển nhiên chính là bước đầu tiên tốt nhất không có lý do gì cự tuyệt đối với việc hồi sinh cho phụ thân của elsa nếu như dùng u linh thánh điển có thể làm được thì ngô minh cũng sẽ đi làm có một lãnh chúa đắc lực Được chỉ cần tộc có cứu của lúc cơ một Mi Minh tâm nắm hội trở thành trợ thủ trung thành ta, ta thể thánh thân thiếu quyết đoán, lúc này quyết tâm nắm mắt lãnh Linh dàng hơn. ngươi Han dùng điển sống ngươi. Ngô không người đoán, này này. phụ phải gia rồi, và sẽ dễ với vậy U Elsa hiển nhiên rất cao hứng cô ta lập tức dẫn đầu đi phía trước dẫn ngô minh đi vào trong kiền khô đây là một vùng đất khổng lồ của những u linh có rất nhiều thường dân u linh sinh tồn trong khu vực này đó chỉ là một số cô hồn giả quỷ với một ít tư duy đơn giản và không có sức mạnh họ nhìn thấy e l sa với linh khí mạnh mẽ nên vội vã tránh đường đồng thời quỳ trên mặt đất để bày tỏ sự kính trọng và phục tùng đối với quý tộc tôn kính và phía trước có một u linh thành khổng lồ vần hào quan sắc nét mờ ảo huyền bí và màu xanh lá cây p h á t thảo phong cách kỳ dị và bí ẩn của toàn bộ u linh thành do có e l sa ở đó nên đám u linh tuần tra dọc đường chỉ cần đến kiểm tra rồi cho qua tất nhiên chúng nó quỷ khí âm trầm ánh mắt vẫn luôn đảo quanh trên người ngô minh và phi hành khí màu đen kia bước vào u linh thành của kiền khô thánh địa hàng trăm u linh chiến sĩ xông lên ngay lập tức lúc đầu ngô minh còn tưởng những u linh chiến sĩ này là tới tìm phiền toái nhưng khi nhìn thấy e l sa tất cả đều quỳ xuống hành lễ chủ nhân đây là thị vệ của gia tộc h a n mi của ta bọn nó tuyên t h ể thuần phục ta cùng phụ thân của ta phụ thân ta đã chết vì vậy họ phải tuân theo lệnh của ta đây là lý do tại sao lãnh chúa nót tân nhất quyết muốn đưa ta trở về bởi vì chỉ có ta gật đầu thì những u linh vệ binh trung thành với gia tộc h a n mi này sẽ thề trung thành với lãnh chúa nót tân elsa nói n g ô minh nhìn hàng trăm u linh chiến sĩ một nửa trong số đó đã đạt đến nguyên khí cấp bốn còn lại là nguyên khí cấp ba cùng nhau trôi nổi mặc đồng phục hộ giáp và vũ khí u linh đặc biệt là bọn họ không có hô hấp thậm chí còn không có âm thanh tuyệt đối là một chi võ lực vô cùng cường đại nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha sau khi nói chuyện với ngô minh elsa lập tức nói với những u linh chiến sĩ này ngài ấy là ngô minh chủ nhân của ta từ nay về sau các người phải thề trung thành với ngài ấy mệnh lệnh của ngài ấy vẫn ở trên ta và phụ thân ta ngô minh hai mắt sáng lên khi nghe vậy trong lòng thầm nghĩ đây là elsa bày tỏ lòng trung thành quả nhiên được lệnh của nàng hàng trăm u linh chiến sĩ lập tức quỳ xuống hành lễ với ngô minh tuyên thệ thuần phục u linh đối với thệ ngôn thập phần coi trọng vì vậy lời tuyên thệ này là tuyệt đối đáng tin cậy được rồi đưa ta đến nơi cha ngươi vẫn lạc ngô minh gật đầu nói elsa đã thể hiện sự trung thành và thành ý của mình cho nên ngô minh không thể không bày tỏ ngay lập tức dưới sự hướng dẫn của elsa ngô minh và hàng trăm u linh chiến sĩ kéo đến một đấu trường hình bát giác ở u linh thành trận quyết đấu trước đó giữa phụ thân elsa là lãnh chúa h a n mi và lãnh chúa nót tân đã được tổ chức tại đây lúc này vẫn còn rất nhiều quý tộc u linh ở đây họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy đám người elsa quay trở lại trong đó có một số quý tộc đang ở cùng nhóm với lãnh chúa nót tân lập tức nhảy ra chỉ vào elsa nói elsa phụ thân ngươi đã thua lãnh chúa nót tân ngươi đã là người hầu của lãnh chúa nót tân trước kia còn dám tự mình đào tẩu theo luật kiền khô lãnh chúa nóc tân chỉ cần nguyện ý thì tùy thời có thể xử tử ngươi bất cứ lúc nào ngươi bây giờ quay trở lại để nhận được sự tha thứ của lãnh chúa nóc tân chủ nhân mới của ngươi sao những quý tộc u linh này trong ngôn ngữ toát ra một loại cao cao tại thượng cùng vui sướng khi người gặp họa hiển nhiên cùng elsa trước kia có một ít mâu thuẫn lúc này mượn đề tài này để chèn ép cô ta dù sao gia tộc h a n mi suy tàn đã là sự thật từ nay về sau quyền lợi của toàn bộ kiền khô thánh địa lâu sẽ được tẩy bài Elsa liếc nhìn người bên kia nhưng cô ta căn bản không để ý tới thay vào đó cô ta ra lệnh cho hàng trăm u linh chiến sĩ sau lưng mình hãy xua đuổi tất cả chúng ra khỏi đấu trường trực tiếp giết những người kháng cự tuân lệnh hàng trăm u linh chiến sĩ cùng phát ra một âm thanh sau đó những u linh chiến sĩ mạnh mẽ bắt đầu trục xuất những quý tộc u linh này Elsa đương nhiên biết điều này sẽ làm mất lòng nhiều người nhưng cô phải làm điều đó bởi vì ngô minh sẽ sử dụng u linh thánh điển để hồi sinh cho phụ thân của mình và u linh thánh điển phải được giữ bí mật tuyệt đối vì vậy cô ta chỉ có thể xua đuổi những người khác cũng may những quý tộc quyền lực thuộc hai lãnh chúa khác đã rời đi còn lại là một số quý tộc nhỏ nên Elsa không đến mức e ngại hơn nữa có ngô minh là trưởng khống giả cho nên cô ấy dám làm bất cứ điều gì một khi thành công hồi sinh lãnh chúa h a n m i phụ thân của cô ta thì đã có chỗ dựa vào ngoài ra với ngô minh là trưởng k h ố n g giả ai dám làm loạn ngay cả khi cô ấy thất bại nó chẳng là gì ngoài một cái lọ bị vỡ vì vậy elsa không cần phải đắn đo gì cả elsa ngươi điên rồi sao ngươi dám đối xử với chúng ta như vậy không sợ lãnh chúa nóc tân quay lại xử tử ngươi sao vị quý tộc lúc đầu mắng elsa còn hét lên kết quả bị một u linh chiến sĩ ném ra ngoài trong lúc nhất thời toàn bộ đấu trường gà bay chó sủa loạn thành một đoàn ngô minh biết tại sao elsa muốn đánh đuổi những quý tộc u linh này đó là bởi vì cô ấy không muốn u linh thánh điển bị phơi bày sớm trên đường đi ngô minh đã âm thầm nghiên cứu u linh thánh điển quả nhiên hắn ta phát hiện ra u linh thánh điển có thể hồi sinh người đã chết để hồi sinh tàn g hồn còn lưu lại một tia dao động nguyên khí chỉ cần trả một số thẻ nguyên khí nhất định đương nhiên tiền đề là u linh này vẫn phải có chút dao động linh hồn những u linh khác với những sinh vật bình thường những sinh vật bình thường sẽ chết nếu chúng bị thương nặng tái sinh gần như là không thể bởi vì liên quan đến sự khó khăn trong việc sửa chữa lại cơ thể của chúng nhưng những u linh thì tương đối dễ dàng bởi vì u linh là linh thể thậm chí ngưng tụ linh thể còn dễ dàng hơn khôi phục chưa kể ngô minh có đạo cụ có thể ngưng tụ linh thể u linh thánh điển nếu không có tín ngưỡng sẽ không có u linh thánh điển là tín ngưỡng nó là t r ư ở n g khống giả u linh và nó điều khiển mọi thứ kể cả sự sống và cái chết của những dạng sống đặc biệt này ngô minh nghĩ đến câu trên thánh điển đủ để giải thích điều này vì có hàng trăm u linh chiến sĩ trung thành và cường đại nên những u linh nhàn rỗi trong đấu trường nhanh chóng bị đuổi sạch sẽ những quý tộc bị xua đuổi đã hét lên rằng họ đang tìm người để thu thập gia tộc h a n mi một số còn bay đi gọi cho ai đó trưởng khống giả đại nhân bọn họ sẽ sớm trở lại ngài phải nhanh lên elsa đương nhiên biết thời gian không còn nhiều lúc này cũng không nhịn được vội vàng thúc giục ngô minh ngô minh cẩn thận nhìn xung quanh cảm nhận được dấu vết dao động linh hồn sắp tiêu tan vì vậy hắn ta lấy ra U linh thánh điển trực tiếp ra lệnh yêu cầu ngưng tụ linh thể u linh thánh điển ngay lập tức phát ra một luồng ánh sáng quét qua xung quanh ngay lập tức người ta có thể thấy có rất nhiều mảnh linh thể nhỏ đang từ từ tụ lại dưới ánh sáng u linh thánh điển elsa vui mừng nhưng không dám nói ra vì sợ làm xáo trộn quá trình ngưng tụ linh thể phải biết những mảnh linh thể nhỏ bé đó chính là phụ thân cô ta lãnh chúa hanmi ngô minh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy u linh thánh điển hồi sinh u linh đã tiêu tan quả thực thập phần rung động hơn nữa ngô minh cũng biết u linh được u linh thánh điển hồi sinh bất kể là thực lực gì cũng sẽ xem thánh điển là vật t h i ê n l i ê n quan trọng nhất tương tự hắn cũng phải trung thành với t r ư ở n g khống giả lời thề trung thành này được khắc sâu trong linh thể và không thể phản bội nếu lãnh chúa hang mi không trung thành thì u linh thánh điển sẽ không hồi sinh cho hắn ta sống lại chẳng mấy chốc những mảnh linh thể vốn đã mờ nhạt kia từ từ hợp lại thành hình người rồi biến thành một u linh to lớn cao hơn năm mét u linh này có tư thái uy nghiêm thực lực nguyên khí cấp năm tương đương với lãnh chúa n ó r t â n nhìn thấy u linh này xuất hiện elsa ở bên đã vội vàng chạy tới không cần phải nói u linh được u linh thánh điển hồi sinh chính là lãnh chúa han mi có chuyện gì vậy ta đã sống lại rồi sao lãnh chúa han mi nhìn xung quanh đầy hoài nghi như thể ông vừa mới tỉnh dậy ông ta thậm chí phát hiện thực lực của mình khôi phục toàn bộ lại còn có thể tiến thêm một bước vâng thưa phụ thân chủ nhân đã ngưng tụ linh thể cho ngài elsa ở một bên kích động nói u linh thánh điển có thể ngưng tụ linh thể và hồi sinh u linh mà dao động linh hồn vẫn chưa tiêu tan hoàn toàn sự tình hồi sinh u linh này thì cô ta nhìn thấy trong một sách cổ của gia tộc trong tay cô ta còn có mấy t à n trang của gia tộc hanmi cho nên cô ta vẫn tin tưởng vào sự tồn tại và uy lực của thánh điển nhưng tin tưởng là một chuyện còn thật sự chứng kiến lại là cảm giác khác cô biết lần này mình đã làm đúng nếu không đặt hết tiền cược vào ngô minh trưởng thống giả u linh thánh điển phụ thân cô nhất định sẽ không thể sống lại và điều này cũng khẳng định sức mạnh của u linh thánh điển ngay lập tức elsa kể ngắn gọn câu chuyện cho lãnh chúa hanmi người sau khi nhìn thấy ngô minh vội vàng tiến đến hành lễ mặc dù ông ta là một ma vương nguyên khí cấp năm nhưng ông ta đã nghe thấy tiếng gọi của thánh điển khi ông ta ở trong trạng thái tử vong đó là lý do tại sao ông ta có thể sống lại người này chính là trưởng k h ố n g giả chỉ điểm này cũng đủ xứng đáng để ông ta nguyện trung thành chưa kể con gái của ông đã nói với ông rằng lãnh chúa nót tân đã bị trưởng k h ố n g giả này miễu s á t khả năng giết chết một ma vương nguyên khí cấp năm chỉ trong một đòn là đủ để h a n Mi phải nể phục chưa kể nót tân là kẻ thù lớn của ông ta ngô minh đã giết nót tân và cứu con gái mình phần ân tình này phải ra sức khuyển mã để báo đáp ngô minh sau khi thu lại u linh thánh điển cũng rất hài lòng hiển nhiên u linh thánh điển chưa hoàn chỉnh nếu tìm được mấy trang còn lại thì có thể phát huy hết sức mạnh khống chế mọi thứ của u linh thánh điển nhưng đó là vấn đề của tương lai bây giờ cả lãnh chúa h a n mi và elsa đã trở thành người một nhà có thể sắp xếp để họ giúp tìm những t à n trang thánh điển vào lúc này hai luồng nguyên khí khổng lồ đột nhiên xuất hiện các u linh chiến sĩ đang canh giữ bên ngoài đã bị hai u linh khổng lồ đẩy lùi ngay sau đó hàng ngàn u linh lơ lửng trên không trung vây quanh toàn bộ đấu trường đó là lãnh chúa galiu và lãnh chúa b o m e n lãnh chúa h a n mi cao mày ông ta đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra con gái ông ta và trưởng khống giả ngô minh đã đến cứu ông ta nhất định đã xảy ra xung đột với một ít tiểu quý tộc cũng bởi vì mình đã bị gia hỏa nóc tân đánh chết trong quyết đấu cho nên địa vị gia tộc h a n mi rớt xuống ngàn trượng sẽ không còn ai sợ hãi gia tộc h a n mi nữa lãnh chúa galileo và lãnh chúa bômen là hai vị lãnh chúa còn lại ở kiền khô thánh địa hơn nửa lãnh chúa galileo đã đạt tới đỉnh phong nguyên khí cấp năm nhưng hai vị ma vương này không có tham vọng và cũng không nghĩ tới việc đem kiền khô thánh địa phát dương quan đại thay vào đó lại ngồi nhìn lãnh chúa nóc tân nuốt chững gia tộc han mi có lẽ lãnh chúa nóc tân đã bí mật đạt được thỏa thuận với hai kẻ này bọn họ giờ phút này chạy đến nhất định là đến hưng sư vấn tội đáng tiếc hai kẻ này nhất định là phải thất vọng galiu b o m e n từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ lãnh chúa h a n mi bước tới và nói hai ma vương ở phía đối diện nhìn thấy h a n mi như nhìn thấy quỷ h a n mi ngươi ngươi không bị n ó c tân giết sao làm sao có thể người nói là ma vương cao gầy galiu ma vương mạnh nhất kiền khô thánh địa ngươi cho rằng tên n ó c tân thực sự có thể giết ta sao hừ ta chỉ là giả chết mà thôi h a n mi hừ lạnh một tiếng còn về ông ta như thế nào phục sinh thì tự nhiên là không thể nói cho hai người kia đến n ổ i cái lý do này đối phương có tin hay không thì lãnh chúa h a n mi cũng mặc kệ lãnh chúa galiu và lãnh chúa bomen liếc nhau đều lộ ra vẻ ngạc nhiên lúc trước tên h a n mi này rõ ràng đã bị g i ế t bọn họ đã thấy rõ nhưng tại sao ông ta vẫn còn sống hay là h a n mi cố tình bày mê trận hai người không nói chuyện mà đưa mắt nhìn sang những người khác vừa nhìn thấy ngô minh ánh mắt lập tức sáng lên hiện tại h a n mi vẫn chưa chết những lợi ích mà n ó t tân hứa trước đây sẽ không còn nữa có thể nói hai người đối với h a n mi hết sức thống hận bất quá tình huống trước mắt không tốt để trực tiếp trở mặt nhưng muốn đối phó một chút với người dưới tay h a n mi lại không có vấn đề gì họ thấy ngô minh rõ ràng không phải là u linh có một quy tắc trong u linh thành đó là những sinh vật bằng xương bằng thịt không được phép bước vào trong đó trừ phi là trải qua tứ đại ma vương cùng đồng ý mới được đây là một cái cớ tuyệt vời bọn hắn có thể lấy cớ này để giết chết người này ngay cả khi lãnh chúa h a n mi truy cứu thì bọn hắn cũng có thể nói bọn hắn không biết người này là người của h a n mi đến lúc đó lãnh chúa h a n mi chắc chắn sẽ rất căm tức nhưng đó chính là mục đích của bọn hắn bọn hắn chỉ muốn buồn nôn h a n mi ghê t ẩ m giáp mặt giết người của ông ta sau đó lại tìm lãnh chúa nóc tân để bàn cách tiếp tục đối phó với gia tộc h a n mi nghĩ đến điều này lãnh chúa g a l i ê và lãnh chúa b o men nháy mắt với nhau người sau bất ngờ vồ tới và duỗi móng vuốt sắc nhọn của mình ra để tóm lấy ngô minh lãnh chúa b o m e n cũng là nguyên khí cấp năm thực lực của hắn có thể sánh ngang với lãnh chúa h a n m i và lãnh chúa n o r t â n phải nói là giết hạ nhân này rất dễ dàng lúc này cả h a n m i và elsa đều không kịp phản ứng thì lãnh chúa b o m e n đã đến trước mặt ngô minh a lãnh chúa h a n m i sửng sốt đã quá muộn để ngăn cản nhưng ngay sau đó một cảnh tượng đáng ngạc nhiên đã xảy ra móng vuốt sắc nhọn ma quái của lãnh chúa bômen chọc tới cách ngô minh một mét đột nhiên nổ tung như thể nó bị thứ gì đó chấn nát đồng dạng cả cánh tay của lãnh chúa bômen cũng bị chấn nát khoảnh khắc tiếp theo những mảnh vỡ cánh tay rách n á t kia đều bị ngô minh hút vào u linh thánh điển trong tạp giới lãnh chúa bômen kêu thảm một tiếng vội vàng lui ra ngoài nhìn ngô minh như nhìn thấy ma vừa rồi hắn có thể cảm giác được có một loại vũ khí vô hình tấn công hắn nó có sức sát thương cực kỳ mạnh đối với hắn bao gồm cả linh thể ngô minh không đuổi theo đối phương bởi vì một bên lãnh chúa h a n mi đã v ụ n t r ộ n cho mình một cái nháy mắt ngô minh lập tức biết ngay nếu bây giờ giết chết đối phương chắc chắn sẽ gặp rắc rối tất cả những u linh nhìn thấy cảnh tượng này đều kinh hãi ngay cả khi lãnh chúa h a n mi nghe con gái nói trưởng k h ố n g giả đã miễu sát lãnh chúa nót tân thì ông vẫn bị chấn động khi chứng kiến phương thức tấn công đáng sợ này không nói tới ông ta ngay cả lãnh chúa g a l i l đằng kia cũng lộ ra vẻ ngưng trọng trong mắt hiện lên m ộ t ti a kiên kỵ vừa rồi chính hắn cũng cảm thấy tim đập nhanh nếu người kia muốn công kích hắn hắn sợ rằng chính mình cũng sẽ không thể thoát ra người bình tĩnh duy nhất là elsa người đã chứng kiến ngô minh miễu sát norton đánh mất một cánh tay của lãnh chúa bomen chỉ là một trò trẻ con tất nhiên họ không biết ngô minh có thể làm được điều này tất cả đều phụ thuộc vào cái xúc tu cường đại đó vừa rồi ngô minh chỉ lợi dụng cái xúc tu vô hình để chấn nát một cánh tay linh thể của lãnh chúa bomen thực lực của ngô minh cũng chỉ có thể ngang bằng với lãnh chúa bômen nếu thêm lãnh chúa galiêu thì tình hình sẽ không khả quan tuy nhiên nếu ngô minh vận dụng toàn bộ chiến lực chưa hẳn không thể sử dụng sức mạnh của xuất tu để giết lãnh chúa bômen thậm chí cả lãnh chúa galiêu để cho lãnh chúa hanmi trở thành ma vương duy nhất ở đây một lần vất vả suốt đời nhàn hạ nhưng dù sao đây cũng là u linh thành kiền khô thánh địa khi đó có lẽ không phải chuyện tốt đặc biệt là cái nháy mắt của lãnh chúa h a n Mi vừa rồi rõ ràng là muốn nói với ngô minh không nên giết chết người bên kia vì vậy ngô minh không tiếp tục động thủ lãnh chúa bô men lùi lại với vẻ mặt khiếp sợ nhìn ngô minh với ánh mắt e ngại và sợ hãi vừa rồi hắn ta có thể cảm thấy nếu đối phương kia muốn giết hắn thì cũng không có gì khó khăn lãnh chúa bô men ngươi đang làm gì vậy quý ông này là bằng hữu của ta và được ta mời tới ngươi làm vậy để thách thức gia tộc h a n mi của chúng ta sao lãnh chúa h a n mi đánh đòn phủ đầu lạnh giọng chất vấn hiện tại ông ta có thánh điển khống chế giả một tôn đại thần này che chở nói chuyện tự nhiên cũng là có mười phần tự tin lãnh chúa b o men vốn chính là đ ố i lý hơn nữa vừa rồi hắn thật sự là hoảng sợ nhất thời không nói ra lời cũng không biết nên nói cái gì bên kia lãnh chúa g a l i l o ánh mắt nhất thời lóe lên ánh mắt sắc bén hắn ta vội vã đứng ra trở thành một người hòa giải hiểu lầm đây chắc chắn là hiểu lầm lãnh chúa bomen hắn không biết quý ông này là khách của han mi ngươi theo quy định của u linh thành của chúng ta người ngoài muốn tiến vào thì phải thông báo lãnh chúa bomen cũng vì sự an toàn của chúng ta chỉ muốn bắt quý ông này nhưng không ngờ quý ông này lại lợi hại đến vậy lãnh chúa g a l i u nhìn ngô minh một cách cẩn thận như thể ông ta muốn xem lai lịch của ngô minh ngô minh vừa rồi không hề lộ ra chút nguyên khí nào cho nên g a l i l o không thể nhìn ra thực lực của ngô minh đến t ộ c cùng là như thế nào điều này càng làm cho hắn kiên kỵ có thể chấn nát cánh tay của bô men ngay lập tức cũng không thể biết được đối phương là ai đã là làm như thế nào chỉ riêng điều này thôi đã cho thấy con người này không hề đơn giản chẳng lẽ hắn là cao thủ nguyên khí cấp sáu sao lãnh chúa g a l i l o sửng sốt có chút không dám tiếp tục nghĩ tới nữa trong đệ tứ nguyên khí thế giới nguyên khí cấp sáu là tồn tại cấp cao nhất trong kiền khô thánh địa không tồn tại cao thủ nguyên khí cấp sáu đây cũng là nguyên nhân khiến cho lãnh chúa ga l i u lúc này mềm nhũng nếu thật sự là cao thủ nguyên khí cấp sáu thì có thể giết sạch tất cả bọn hắn nhưng lãnh chúa ga l i u khó hiểu và khó chịu làm sao lãnh chúa h a n mi lại kiếm được một cao thủ như vậy để chống lưng cho mình lúc trước rõ ràng là lãnh chúa n ó c tân đã giết chết lãnh chúa h a n mi vậy tại sao ông ta vẫn còn sống có thể là do người này chờ một chút lãnh chúa n ó c tân ở đâu lúc này lãnh chúa g a l i l o mới có phản ứng từ đầu đến giờ không thấy lãnh chúa nốt tân theo lý mà nói gặp phải chuyện như vậy hắn là đương sự cũng không thể nào vắng mặt được nếu lãnh chúa nốt tân không có ở đây thì bọn hắn không cần thiết phải đối đầu trực tiếp với gia tộc hanmi điều cấp thiết nhất là cùng nhau quay lại thảo luận về lai lịch của cao thủ sau đó lên kế hoạch hiện tại trận đấu này nhất định là do lãnh chúa hanmi chiếm cứ chủ động Galil chứng cùng kiến khiếp có chút đã đảm ít bên kia có cao thủ có thể là nguyên khí cấp sáu ở lại chỗ này cũng vô dụng cho nên hắn chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn đương nhiên hắn không biết ngô minh hoàn toàn không phải nguyên khí cấp sáu mà là nguyên khí cấp bốn chân chính chẳng qua là có một vũ khí xuất tu có thể sát thương đối với u linh mà thôi sau khi g a l i l và b o m e n rời đi lãnh chúa hanmi nói trưởng khống giả đại nhân lãnh chúa g a l i l và b o m e n này tại kiền khô thâm căn cố đế họ kiểm soát rất nhiều thế lực và họ cũng có những người ủng hộ bên ngoài nếu ngài xử lý họ một cách tùy tiện thì kiền khô tự nhiên sẽ loạn hơn nữa rất có thể sẽ chọc đến phiền toái khác rõ ràng hank mi đã nhìn thấy ý định tiếp tục đuổi giết của ngô minh cho nên giải thích điều đó cho ngô minh biết một chút vừa rồi vị trưởng khống giả đại nhân này thể hiện ra thực lực vượt xa mong đợi của hank mi tuy chỉ có nguyên khí cấp bốn nhưng hắn ta có thể miễu sát ma vương với nguyên khí cấp năm lần này nếu như không phải trưởng khống giả đại nhân đến đây giải cứu hank mi gia tộc như vậy hết thảy đều không thể cải biến nhưng bây giờ ông ta không cần lo lắng nữa lãnh chúa h a n Mi biết rõ dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi hiện tại trưởng khống giả đại nhân chỉ là nguyên khí cấp bốn hơn nửa u linh thánh điển cũng chưa hoàn chỉnh lúc này đầu nhập vào và thuần phục là tốt nhất đợi đến lúc trưởng khống giả đại nhân trưởng thành như vậy gia tộc h a n Mi tất nhiên sẽ c u ộ t khởi đây là cơ hội mà thượng đế đã ban tặng để họ c u ộ t khởi ngôn minh nhẹ gật đầu ngay từ đầu hắn ta thật đúng là có ý định trực tiếp diệt trừ lãnh chúa g a l i u và b o men này đến lúc đó để cho lãnh chúa h a n mi khống chế toàn bộ kiền khô kể từ đó toàn bộ kiền khô thánh địa liền trở thành thế lực của mình chỉ là lãnh chúa h a n mi nói không sai muốn chính thức khống chế nơi này không phải chuyện một sớm một chiều bất quá nếu đã có lãnh chúa h a n mi trở thành người một nhà tin tưởng có mình giúp đỡ bọn họ khống chế kiền khô thánh địa cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi ngô minh có được tự tin này hoàn toàn là do u linh thánh điển lần này tuy chỉ lấy được bảy tám t à n trang nhưng u linh tạp sách đột nhiên biến thành u linh thánh điển không chỉ có thể hồi sinh những hồn ma vừa chết cách đây không lâu mà còn sở hữu một số năng lực khác ngoài khả năng ban đầu là biến đổi u linh với các sinh vật bình thường và truyền linh hồn vào vũ khí giờ đây còn có tụ linh trọng sinh và một khả năng khác đó là hợp thành u linh hợp thành u linh là gì tức là có thể sử dụng một sinh vật không phải là u linh cộng với một số t h ể u linh thì có thể biến sinh vật đó thành hình thái u linh không giống như chuyển hóa u linh chuyển hóa u linh chỉ có thể biến sinh vật thành một loại u linh chiến sĩ cụ thể còn hợp thành u linh thì có thể giữ nguyên chủng loại và năng lực nguyên bản của sinh vật ví dụ như heo răng kiếm sau khi hợp thành u linh sẽ trở thành heo u linh răng kiếm thực lực của nó cũng sẽ mạnh hơn trước rất nhiều đối với các sinh vật khác cũng giống như vậy chỗ tốt như vậy không cần hỏi ngô minh có thể tạo ra một binh đoàn sinh vật u linh khủng bố bằng cách này hắn ta có thể cung cấp một số u linh quái vật cường đại cho h a n mi và elsa ngoài ra khả năng hợp thành u linh cũng có thể cường hóa những sinh vật vốn là u linh nhưng đối với sinh vật u linh thì việc cường hóa này chỉ có thể thực hiện một lần tin tưởng thông qua phương thức này sau khi đem lãnh chúa h a n mi cường hóa thực lực của ông ta ít nhất cũng có thể tăng lên tới cấp độ của lãnh chúa galiêu đối với tranh quyền đoạt lợi sau này cũng là có chỗ tốt cực lớn vào ngày hôm sau ngô minh liền trợ giúp lãnh chúa h a n mi và elsa tăng cường sức mạnh mặt khác ngô minh bởi vì không có đi phong bạo vân thành bắt đ ằ n g vân d ư ợ c xà cho mình cho nên có ý tưởng đột phá t đem đ ằ n g vân d ư ợ c xà nguyên bản trong tay mình hợp thành u linh d ư ợ c xà bằng cách này ngay cả khi đ ằ n g vân d ư ợ c xà ban đầu có một số lạc ấn nguyên khí ẩn trên đó thông qua loại phương pháp hợp thành u linh giống như được đặt vào lò luyện lại nó có thể được làm sạch hơn nữa thực lực của đằng vân d i ự c xà ban đầu cũng sẽ được cải thiện rất nhiều tốc độ phi hành được tăng cường và hỗ trợ thì đằng vân d i ự c xà thông thường không thể so sánh một ngày sau u linh d i ự c xà hợp thành đã cuốn lấy cơ thể của ngô minh nó sau bộ dáng ban đầu càng thêm bí ẩn cũng cường đại hơn ngô minh đã thử nó tốc độ phi hành và sự linh hoạt của nó đã được cải thiện hơn trước rất nhiều tin tưởng cho dù mình có tự mình đến phong bạo vân thành để bắt thì cũng sẽ không thể bắt được u linh d i ự c xà phẩm chất hy hữu này trên thực tế đây nào chỉ là hiếm có có thể nói là độc nhất vô nhị bởi vì chỉ có ngô minh mới có u linh thánh điển cũng chỉ có u linh thánh điển mới có thể tạo ra sinh vật hệ u linh độc nhất vô nhị này lần này vì bị flamenco đánh chặn giữa chừng ngô minh đã cướp được phi hành khí và vô tình đến được kiền khô thánh địa đệ tứ nguyên khí thế giới nhờ đó có được gia tộc hanmi thần phục nguyện trung thành đây là niềm vui ngoài ý muốn có thể nói ngô minh đã chôn xuống nơi này một quân cờ chỉ cần gia tộc h a n mi cuối cùng có thể triệt để đem hai ma vương khác ngăn chặn trở thành người cầm quyền chân chính ở kiền khô thánh địa như vậy ngô minh coi như là đã có được một thế lực cực kỳ khổng lồ điều này chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của ngô minh trong tương lai nhưng ngô minh cũng biết khi thực lực của mình tăng lên thì trong tương lai sẽ có càng nhiều kẻ thù càng ngày càng mạnh muốn chân chính vô tư sợ là phải cố gắng nhiều hơn nữa trong tòa tháp ma nơi gia tộc h a n mi sinh sống ngô minh lấy được một tấm bản đồ bản đồ này đánh dấu tất cả địa hình trong phạm vi hàng trăm nghìn km xung quanh kiền khô đương nhiên cũng có tọa độ phương hướng đi vào đệ tam nguyên khí thế giới ngô minh nghiên cứu trong chốc lát liền biết mình có thể đến từ đâu chỉ cần hắn ta theo đường cũ quay lại thì có thể trở lại nơi trước kia bị tấn công lúc đó tìm đường đi về cũng không khó tình hình phía kiền khô giao cho lãnh chúa h a n mi và e l sa ngô minh rất hào phóng cho thuộc hạ của mình ở đệ tứ nguyên khí thế giới không chỉ cải thiện và tăng cường sức mạnh cho hai u linh bọn họ mà còn ban cho một số vệ binh trung thành của gia tộc h a n mi được tăng cường đồng thời còn để lại một ít sinh vật hóa u linh cường hãn bởi như vậy thì ít nhất lãnh chúa h a n mi đã có đủ sức mạnh để cạnh tranh với lãnh chúa g a l i u thậm chí còn mạnh hơn một chút như vậy đã có được tiềm lực phát triển ngoài ra ngô minh còn giao cho lãnh chúa h a n mi và những người khác một nhiệm vụ đó là tìm những trang còn lại của thánh điển ngô minh tin rằng nếu lấy được một số t à n trang của thánh điển thì u linh thánh điển sẽ có thể tăng thêm năng lực đến lúc đó chỉ dùng thánh điển này có lẽ có thể hiệu lệnh tất cả sinh vật u linh lúc đó coi như đã nắm giữ được một chi thế lực không sợ bất cứ thế lực nào nhưng bây giờ hiển nhiên còn không phải lúc sau khi làm tất cả những điều này ngô minh và t r ú c cùng nhau lên chiếc phi hành khí màu đen biến thành một đạo quan ảnh nhanh chóng lao ra khỏi kiền khô tốc độ của cổ phi hành khí màu đen rất nhanh ngô minh nhận thấy gia hỏa chúc này có rất nhiều tiềm năng trong việc điều khiển cổ phi hành khí chỉ cần luyện tập một chút thì có thể thành thạo so với mình điều khiển còn tốt hơn hiện tại chúc đã vinh dự trở thành tài xế chuyên nghiệp của ngô minh diệp tử hân vẫn không tỉnh lại tuy nhiên sắc mặt và hơi thở của cô ta đã tốt hơn nhiều so với ngày trước đang đi được nửa chặng đường thì phi hành khí đình chỉ vận hành một lúc cuối cùng ngô minh và chúc cũng phát hiện ra phi hành khí này dĩ nhiên là cần thẻ nguyên khí để kích hoạt mỗi lần cắm một nghìn thẻ nguyên khí thì nó có thể bay trong một giờ cái này đã coi như là phi thường đắt đỏ được ngô minh tuy bây giờ có mấy vạn thẻ nguyên khí cho nên cũng không thiếu một nghìn thẻ nguyên khí này nhưng phương thức tiêu hao này quá nhanh ngô minh vốn đang suy nghĩ nếu như không cần thiết thì hắn ta sẽ không dùng chiếc phi hành khí này để đi đường phong bạo vân thành tại thời điểm này những tân tấn bí thuật học đồ đã hoàn thành nhiệm vụ bắt giữ đằng vân dược xà tương ứng của họ tất cả hai mươi hai bí thuật học đồ đều có được một con đằng vân dược xà tự nhiên có thể được dược xà phẩm chất gì toàn bộ xem vận khí cùng thực lực mặc dù lâm kỳ cũng có một con nhưng mà nét mặt của hắn ta cũng không dễ nhìn ngô minh đã mất tích cả ngày nay mặc dù một bí thuật sư đã đi tìm nhưng không có thông tin hữu ích nào truyền về vị trí của anh ấy đương nhiên lâm kỳ cũng không biết là kerrigan đạo sư của ngô minh đã nhận được tin tức ngô minh bình an vô sự nhưng kerrigan đã có một cái kế hoạch muốn tương kế t ự kế cho nên tự nhiên sẽ không nói tin tức ngô minh cho nên bây giờ mọi người đều cho rằng ngô minh đệ nhất tân tấn bí thuật học đồ tuyệt đối là lành ít dữ nhiều hơn nữa có người đã kết luận ngô minh này đã bị giết. loại chuyện p h í m này trong một ngày đã lan truyền lại có xu hướng tăng lên tự nhiên có người vui mừng có người lo lắng những người đang vui vẻ chính là những người không vừa mắt ngô minh và kẻ thù của hắn ta đặc biệt là ma kim càng là vụn t r ộ n cùng tiếu mấy lần hắn ta và ngô minh nghe chuyện trên tv audio cv thực ra không có thù hàng trực tiếp chẳng qua là do có mâu thuẫn ở tân đô thành cộng thêm chuyện của nhà họ vương nên trong lòng hắn ta có khúc mắt với ngô minh quan trọng hơn là ma kim vẫn luôn tự cao tự đại trong thâm tâm hắn ta vẫn luôn coi thường những người như ngô minh nhưng cho dù là trong khảo hạch của huyền phù thánh thành hay là tỉ thí của những tân tấn bí thuật học đồ đều bị ngô minh đè bẹp trong nội tâm đã sớm không phục hôm nay ngô minh gặp rủi ro hắn tự nhiên là trong nội tâm thấy rất thoải mái không chỉ vậy những tân tấn bí thuật học đồ đã hoàn thành khóa học bảy ngày của họ sau khi họ có được đằng vân d ự t xà của mình thì họ phải trở về huyền phù thánh thành tương ứng của mình sau khi ma k i m quay trở lại huyền phù thánh thành phía trên tân đô thành trước tiên liền đem tin tức ngô minh bị đánh chết tán phát ra ngoài mặc dù trường hợp ngô minh bị g i ế t vẫn chưa có kết quả cuối cùng nhưng ma kim tin rằng khả năng cũng là tám chín năm mười là một thành viên vương thất của kiếm thuẫn đế quốc lâm kỳ cần phải trở lại kiếm thuẫn đế quốc để nhận ngợi khen của vương thất và tham gia các bữa tiệc ăn mừng khác nhau vì vậy hắn ta đã không trở lại tân đô thành mà bởi vì nguyên nhân này toàn bộ tân đô thành đã xảy ra một hồi biến đổi lớn nguyên nhân của vụ việc là do ngô minh đã chết họ vương là người biết tin đầu tiên sau đó là họ diệp và họ đ ổ lúc này trong gia tộc họ vương vương hữu lượng và vương lập đông đều rất phấn khích tin tức về cái chết của ngô minh đối với họ là một tin vui lớn mặc dù không thể tự mình báo thù nhưng một c ự u địch như vậy chết rồi bọn họ ngoại trừ cao hứng cũng chỉ có kích động xứng đáng chết xứng đáng để cho ngô minh ngươi kiêu ngạo ha ha đây thật sự là một tin tức tuyệt vời vương lập đông đầu tiên là c u ồ n g tiếu không sai chết tốt chết rất tốt ngay khi ngô minh chết đ ổ gia sẽ không còn chỗ dựa sau này chúng ta đối phó với đ ổ gia cũng không có chút nào cố kỵ trong khoảng thời gian này chúng ta cũng đã ẩn nhẫn đủ lâu rồi cái món nợ này phải hảo hảo tính tính toán toán rồi vương hữu lượng cũng là vẻ mặt dữ tợn đúng rồi chuyện này muốn thông tri lãnh chúa andromat và công chúa fanny hay không vương hữu lượng còn chưa nói xong bên ngoài liền truyền đến giọng nói của lãnh chúa andromat và công chúa fanny chúng ta đã biết theo thanh âm có hai u linh bay đến lúc này công chúa fanny nghiến răng nghiến lợi tức giận nói phụ vương con kiến đó dĩ nhiên là chết rồi nhưng chúng ta vẫn chưa có được thứ mình muốn còn nữa con kiến kia cứ thế này mà chết đi thật sự không giải được nỗi hận trong lòng con fanny tức giận nói đúng vậy hừ coi như hắn may mắn bằng không cho dù hắn có trở lại ta cũng sẽ giết hắn lãnh chúa andromat cũng đồng ý vương lập đông lúc này nhãn châu xoay động lập tức tiến lên không người nói lãnh chúa đại nhân công chúa đại nhân ngô minh tuy đã chết nhưng vẫn còn rất nhiều đồng đảng đ ổ gia chính là đồng đảng của hắn nghe nói ngô minh vẫn còn có một vài người bạn ở khu đô thị vành đai sáu nếu ngô minh đã chết chúng ta hãy trút giận lên họ coi như là có thể một g i ả i mối hận trong lòng rồi vương lập đông hiển nhiên có ý định kéo lãnh chúa andromat và công chúa fanny là hai cây đại thụ lớn để đi khi dễ người lãnh chúa andromat tự nhiên nhìn ra được bất quá hắn lại không có cảm thấy thế nào một ít con sâu cái kiến cấp thấp mình g i ế t liền g i ế t coi như là quan dực kỵ sĩ cũng không dám nói gì hắn ta lập tức gật đầu nói cũng tốt vậy lấy đồng đảng ngô minh xả d ậ n trước công chúa fanny cũng là vẻ mặt dữ tợn háo hức muốn thử cốt có lãnh chúa đại nhân cùng công chúa đại nhân ở đây đám kiến này chắc phải sợ hãi lắm vương lập đông vội vàng nịnh nọt trong khi vương hữu lượng thầm gật đầu cháu trai của lão thật thông minh thực lực đổ gia gần đây cũng tăng lên không ít càng có văn bá cùng đỗ uy hai cao thủ với sự giúp đỡ của lãnh chúa andromat mọi việc đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều hơn nữa vương hữu lượng còn có những kế hoạch khác đồng long kỵ sĩ giờ là một bí thuật học đồ với địa vị cao cả và thực lực phi phàm với mối quan hệ trước đây với ma kim vương gia có thể leo lên cây lớn này một lần nữa miễn là họ trả giá một ít đại giới khi đó nhà họ vương thực sự có thể đứng lên và kiểm soát toàn bộ tân đô thành thật là ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây vương gia ta đã trải qua thời kỳ suy thoái một thời gian trước lần này sẽ phải huy hoàng lớn hơn nữa vương hữu lượng rất hào hứng hiện tại trong đổ g i a còn lại là không khí ngân trọng đổ bi văn bá cùng với ngụy phong và triệu thần huy đều nghe tin về cái chết của ngô minh tuy nhiên phản ứng đầu tiên của bọn họ là không tin nhưng ngô minh hoàn toàn chính xác không có truyền lại bất cứ tin tức gì hơn nữa cũng không có bất kỳ người nào đi ra phủ nhận lời đồn đãi này cho nên ngô minh rất có thể thật sự đã chết rồi vì chuyện này mà đỗ gia mất đi chỗ dựa nhưng thật ra không sao cả đỗ uy văn bá bọn họ đều không để bụng bọn họ để ý chính là ngô minh sau tất cả đỗ uy thực sự coi ngô minh là một bằng hữu ai thật không biết quan tây xuyên tử và tiểu vũ bọn họ đã biết tin tức này chưa có thể bi thương gần chết hay không ta vẫn không tin ngô minh lão đại có thể chết đỗ uy ngồi trên s o f a cảm thán một câu trong khoảng thời gian này hắn ta thường xuyên đi cửa hàng thịt huynh đệ khu đô thị vành đai s á u cũng đã cùng quan tây bọn họ thành bạn tốt đỗ uy đừng nói chuyện này nữa ngươi lập tức liên hệ quan tây bọn họ tìm chỗ ẩn nấp trước ta nghi ngờ nhà họ vương sẽ có động thái xấu bọn hắn có lẽ sẽ đối chúng ta có mấy điều cố kỵ nhưng là tuyệt đối sẽ không cố kỵ quan tây bọn họ trong khoảng thời gian này chúng ta cùng bọn họ đã là thế như nước với lửa lúc trước còn có thể duy trì thế cân bằng nhưng hiện tại cân bằng đã bị phá vỡ nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng phải có tâm phòng bị triệu thần huy lên tiếng hắn ta là loại người điềm đạm có thể phân tích sự việc rõ ràng hắn ta lập tức nghĩ tới điều gì đó vội vàng nhắc nhở quá muộn rồi bây giờ cửa hàng thịt huynh đệ đó đã bị san g bằng tất cả mọi người trong đó có lẽ đã chết đột nhiên một giọng nói sắc bén và cay nghiệt truyền đến ngay sau đó một ma nữ lơ lửng trên không trung xuất hiện trong phòng khách công chúa vanni n g u y phong và đỗ uy lập tức đứng lên vẻ mặt kinh hãi đặc biệt là đỗ uy tức giận nói các ngươi dám đối phó với đám người quan tây không sợ ngô minh lão đại quay lại xử lý các ngươi sao xử lý ngô minh bây giờ đã chết rồi xử lý ta như thế nào hơn nữa ngươi còn dám nói chuyện với ta như vậy ngươi chỉ là một con kiến còn hèn mọn hơn ngô minh ngươi còn dám hét lên trước mặt bổn công chúa muốn chết fanny trừng mắt và ngay lập tức vươn ra móng vuốt ma tấn công đ ổ uy ả ta có thực lực nguyên khí cấp bốn đương nhiên mạnh hơn đ ổ uy văn bá vội vàng ngăn cản hoặc thẻ bên à i hướng n g u y khí h c ấ ngoài đ ộ n chống lại móng vuốt ma quái của công chúa Fanny. Ở đây, chỉ có văn bá có thể đối kháng với công chúa Phan-ni. thể kháng vuốt đối móng văn Phan-ni, Nguyễn lại quái ma với bá Ở đây, n g v t r ệ u Huy Thần có ũ n nguyên nhưng vẫn hơn công Phan-ni. này hai người vừa định bước lên giúp đỡ nhưng ngay lập tức quay lại. Bên ngoài g giúp là Lúc lập lại. yếu quay khí họ chúa hai cấp bước tức c với vừa so đỡ một đám u linh chiến sĩ xông vào và cánh cửa của đỗ gia phanh một tiếng bị đá văng ra vương hữu lượng mang theo vương lập đông và tộc nhân vương gia cùng nhau g i ế t vào nhìn thấy tình cảnh này văn bá và đỗ uy đều biết nhà họ vương biết tin ngô minh chết nên lập tức không kiềm chế được mà tiến công giết chết bọn họ nếu chỉ có nhà họ vương thì đỗ gia có lẽ không e ngại nhưng lại có lãnh chúa andromat và một đám u linh cao thủ thì tình huống lại bất đồng ngay cả quân đội nhân loại đóng ở tân đô thành cũng không dám đối kháng với người ở u linh thánh địa cho tới bây giờ phần lớn nhân loại vẫn sợ hãi thế lực ở thế giới khác cũng không dám nắc tội và t r e o chọc họ có được chỗ dựa này vương gia tự nhiên là không sợ hãi hộ vệ đỗ gia bên ngoài thương vong nặng nề thực lực cũng chỉ s ắ p xỉ nguyên khí cấp hai cấp ba làm sao có thể chống lại công kích của vương gia cùng u linh đi đi mau văn bá lập tức biết rõ đêm nay đỗ gia sợ rằng sẽ xong rồi nhưng đỗ gia đối với ông ta có ân lúc này nhất định phải bảo vệ đỗ uy rời đi ngụy phong triệu thần huy đưa đỗ uy chạy đi ngụy phong và triệu thần huy cũng biết tình hình đang nguy cấp hai người liếc nhau một cái rồi lập tức cổng đỗ uy bỏ chạy trên lưng nếu không chạy thì chắc chắn sẽ chạy không thoát cũng may đỗ gia cũng có nhiều hộ vệ trung thành văn bá đã kích hoạt một quân bài tạo thành một tấm lưới nguyên khí có thể chặn đứng kẻ địch lúc này mới chống đỡ được một chút thời gian đỗ gia cũng là một gia tộc lớn dưới nơi ở của họ có một lối thoát bí mật đúng lúc này văn bá đang bảo vệ đỗ uy n g u y phong và triệu thần huy xông vào mật đạo sau lưng văn bá vẫn bị đánh một ô linh trảo hộ giáp sau lưng như là giấy bình thường trực tiếp nghiền nát da t r ó t thịt b o n g máu chảy ròng ròng vài chỗ còn lộ ra xương cốt nhưng văn bá vẫn cắn răng gắn gượng đưa vài người vào lối đi bí mật đóng cửa lại rồi bỏ trốn ngay lập tức cánh cửa sắt ở lối vào của lối đi bí mật đã được nguyên k h í rèn luyện có thể cách trở linh thể xuyên thấu cho nên ngay cả U linh công chúa phan ni cũng không thể vào được trước khi đổ da bị tấn công tại khu đô thị vành đai sáu cửa hàng bán thịt huynh đệ cũng biến thành đống đổ nát những người bên trong không biết họ còn sống hay đã chết trần kiến long với tư cách là một địa đầu xà ở khu đô thị vành đai sáu tự nhiên là nhận được tin tức đầu tiên hắn ta đã rất ngạc nhiên vội vàng hỏi thuộc hạ các người có nhìn rõ không là u linh động thủ sao đúng rồi u linh đó ghê lắm thoáng một phát liền đem cửa hàng thịt huynh đệ sang bằng người ở bên trong đánh giá cũng là lành ít dữ nhiều sau khi u linh rời đi cũng không thấy ai bò ra khỏi đống đổ nát nên tôi đoán có lẽ tất cả đều đã chết một thủ hạ trần kiến long giờ phút này vẽ mặt tái nhật hắn chính là một trong những người chứng kiến lúc này trong lòng vẫn còn đang sợ hãi trần kiến long lập tức lâm vào trầm tư một lúc sau chợt nghĩ ra điều gì đó nhỏ giọng nói ngươi dẫn người đi xem chờ thêm hai giờ nếu như u linh kia không có trở về thì đào lên xem có ai còn sống không nếu có người còn sống thì bí mật mang về nhớ kỹ không được t rò rỉ tin tức long ca n g à y đây là thủ hạ kia rõ ràng có chút khó hiểu lão đại của mình có dụng ý gì trần kiến long lại là thập phần cơ trí cười cười nói đồ ngốc cái này gọi là chuẩn bị hai tay phía sau cửa hàng thịt huynh để có một chỗ dựa lợi hại người trong cửa hàng thịt hẳn là có quan hệ đến hắn ta chúng ta xem có thể cứu những người bên trong trước hay không đây là một cơ hội của chúng ta tất nhiên nếu hắn ta không trở lại hoặc bị cừu g i a giết chết thì chúng ta không có tổn thất gì nhưng hãy cẩn thận chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ nửa điểm thuộc hạ nghe vậy cũng nhẹ gật đầu vội vàng đi xuống thu xếp một đêm này một vài biến cố lớn khác đã xảy ra ở tân đô thành nhà họ vương vùng lên mạnh mẽ quét sạch đổ da còn diệp da thì không can thiệp thậm chí cả kiếm thuẫn đế quốc cũng không nói gì tất nhiên những chấn động này chỉ xảy ra ở các cao tầng của tân đô thành những người ở khu đô thị vành đai năm và khu đô thị vành đai sáu không hề hay biết gì về nó tác động duy nhất là một cửa hàng bán thịt ngon và rẻ đã biến thành đống đổ nát ngô minh đương nhiên không biết tân đô thành đã xảy ra chuyện gì lúc này đã trở lại nơi bị flamenco phục kích trên phi hành khí khi đến đây ngô minh cũng đã có cảm giác phương hướng nhất định ngô minh không biết vị trí của phong bạo vân thành có điều sau khi có u linh vân xà thì hắn ta không cần phải đến phong bạo vân thành nữa suy nghĩ xong ngô minh lấy ra thẻ đọc có thể vào thư viện bí thuật mặt sau của thẻ này có đánh dấu vị trí của thư viện bí thuật sau khi rót nguyên khí vào thì có thể nhận được vị trí của thư viện bí thuật tương truyền vị trí của thư viện bí thuật rất bí ẩn thậm chí hầu hết các bí thuật sư cũng không biết vị trí bởi vì thư viện bí thuật không ở một nơi cố định mà vị trí của nó có thể thay đổi bất cứ lúc nào thành thật mà nói ngô minh có chút không tin tưởng một cái thư viện có thể chạy khắp nơi s a o nói cách khác nếu không có thẻ đọc sách thì ngay cả cửa vào thư viện bí thuật cũng không tìm được ngay lập tức ngô minh rót một ít nguyên khí vào thẻ đọc trên thẻ lập tức xuất hiện một bản chỉ đường cho biết vị trí của thư viện bí thuật lúc này ngô minh bây giờ có phi hành khí tự nhiên cũng không lo làm sao để lên đường theo biểu tượng trên thẻ chút điều khiển phi hành khí lập tức khiến phi hành khí bay về phía một đám mây xa xa dịp tử hân vẫn chưa tỉnh lại ngô minh tự hỏi cô ta tỉnh lại có giống như lần trước hay không ngô minh không thể cứ để mặc cô ta ở một chỗ nên chỉ có thể đưa cô ta đi theo hắn ta chỉ có thể đợi cho đến khi rời khỏi thư viện bí thuật thì tính s a u tốc độ của phi hành khí cực nhanh nhanh hơn bất kỳ phi hành khí nào do nhân loại chế tạo mà ngô minh biết đặc biệt không biết nhanh hơn bao nhiêu lần so với máy bay hàng không dân dụng trước đó sau khoảng nửa canh giờ phi hành khí đã bay qua hàng chục nghìn km thì đến một lục địa vô cùng rộng lớn đây hẳn là đệ tam nguyên khí thế giới mây mù lượn lờ núi non trùng điệp mọi thứ đập vào mắt đều có cảm giác rất khổng lồ theo điểm đánh dấu trên thẻ thì thư viện bí thuật cách đó không xa ngô minh yêu cầu c h ú t giảm tốc độ và bay từ từ về phía trước một lúc sau ngô minh đột nhiên nhìn thấy phía xa xa xuất hiện một cái bóng cực lớn trên mặt đất đó là một bóng người đồng tử ngô minh lúc này co rút lại hắn ta trợn mắt há hốc m ồ m không tin được mình nhìn thấy cái gì thật khó để miêu tả cái bóng người này khổng lồ như thế nào nó giống như một ngọn núi lớn vậy một tòa nhà cao hơn ba mươi tầng được coi là cao nhưng nếu so sánh với bóng người này thì nó chỉ có thể cao tới đầu gối mà thôi nói là đầu đội trời chân đạp đất cũng không ngoa chút nào đây là một người khổng lồ có hình thể lớn nhất mà ngô minh từng thấy trong số các sinh vật hệ khổng lồ không gì so sánh nổi người khổng lồ này chỉ đơn giản là một thần tích ngay cả từ khoảng cách xa cũng có thể nhìn thấy người khổng lồ này nhưng khi phi hành khí của ngô minh đến gần hắn ta mới cảm thấy rung động đối với ngô minh chỉ cần một chiếc móng tay của người khổng lồ này cũng có kích thước tương đương với một sân bóng rổ thông thường từ đó có thể biết được kích thước của người khổng lồ này như thế nào làn da của người khổng lồ thô ráp giống như một tảng đá trên đó thậm chí còn có một số thảm thực vật xanh tươi lúc này người khổng lồ này đang cúi người mang theo một cung điện khổng lồ không kém cung điện được xây dựng trên một tảng đá khổng lồ chia thành nhiều tòa cao cả chục tầng quy mô hoành tráng lão đại người khổng lồ này thật sự to lớn tôi không phải đang nằm mơ đấy chứ lúc này chút cũng cảm thán nó cũng chưa từng thấy sinh vật nào to lớn như vậy đệ tứ nguyên khí thế giới cũng không thể có loại sinh vật này loại sinh vật này chỉ có ở trong đệ tam nguyên khí thế giới mới tồn tại cung điện bên trên hẳn là thư viện bí thuật ngô minh nhìn thẻ đọc sách trong tay lúc này chỗ đang giấu trên đó ở phía trước rõ ràng là cung điện do người khổng lồ k h i ê n là thư viện bí thuật sau đó ngô minh chỉ vào nó và nói chúc bay lên ngay lập tức phi hành khí tăng tốc bay về phía cung điện do người khổng lồ đang k h i ê n người khổng lồ hình như cũng phát hiện ra phi hành khí của ngô minh nhưng con mắt khổng lồ chỉ liếc qua phi hành khí liền cảm nhận được sự dao động nguyên khí phát ra từ thẻ đọc sách từ trên cao liền lập tức bỏ qua phi hành khí hạ cánh êm ái trong một không gian thoáng đẳng trước thư viện bí thuật chúc ngươi ở lại canh chừng phi hành khí mặt khác giúp ta theo dõi người phụ nữ kia ta đã vây khốn cô ta bằng trận pháp bao vây nên không có vấn đề gì lớn ngoài ra ta sẽ để lại cho ngươi một số quân bài ngay cả khi có trường hợp khẩn cấp thì ngươi cũng có thể xử lý ngô minh đưa cho chúc một số thẻ và bước ra khỏi chiếc phi hành khí màu đen mặt đất dưới chân thỉnh thoảng rung lên đây chính là người khổng lồ cổng thư viện bí thuật đi về phía trước mỗi bước đi đều có thể kéo dài mấy dặm thảo nào có tin đồn thư viện bí thuật tùy thời di động miên lai là thật sự phía trước là lối vào của thư viện tại đây ngô minh nhìn thấy một bóng đen đang nằm ở đó cùng lúc ngô minh nhìn thấy bóng đen thì đối phương cũng nhìn thấy ngô minh ngay lập tức bóng đen này hướng về phía ngô minh gầm lên đứng lại ngươi là ai đây quả thực là một tiếng gầm âm thanh cực lớn s ó n g âm giống như búa bổ suýt chút nữa đánh bật ngô minh ngô minh trong lòng lập tức hiểu được cái bóng này suýt chút nữa lật tung mình chỉ bằng một câu nói thực lực của nó ít nhất cũng là nguyên khí cấp sáu thậm chí cao hơn nữa ngay cả kerrigan đạo sư của hắn ta cũng có thể không bằng cái bóng đen này điều khiến ngô minh cảm thấy kỳ quái là cái bóng này không phải là người mà là một con chó lớn trông hơi giống hắc xi nhưng càng thêm uy mãnh hình thể to lớn và cao hơn năm mét lúc này đưa một đôi mắt nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m vào ngô minh vừa nói vừa đưa lưỡi liếm miệng một cái ngô minh lập tức nghĩ đến con chó to lớn này liếm miệng khi nhìn thấy hắn ta chẳng lẽ là đói bụng sao sau khi nói với đại cấp nghi ngờ là chó canh cửa danh tính của mình ngô minh đồng thời lấy thẻ đọc thư viện bí thuật ra ân thẻ đọc là thật tức là ngươi là người mạnh nhất trong số những tân tấn bí thuật học đồ bất quá với tư cách đệ tử của tiểu khải thì ngươi giành được vị trí quán quân trong cuộc thi là chuyện bình thường năm đó nàng cũng là tâm cảnh bí thuật học đồ đ ệ nhất danh đại cáp như nhớ lại quá khứ bộ dáng kia thần tình kia chỗ nào giống một con chó quả thực so với người còn giống người hơn t s tiểu khải là kerrigan do kerrigan phiên âm là khải thụy căng nên ở đây mới nói là tiểu khải còn đại cáp là hắc xi、si. tiếp theo đại cáp vẫn mang vẻ mặt hoài niệm suy nghĩ miên man không biết trôi dạt đến địa phương nào ngô minh thầm nói giọng điệu của con chó đại cáp này quá điên rồ thậm chí nó còn gọi ke ri g a n g đạo sư là tiểu khải bất quá loại lời này ngô minh khẳng định sẽ không nói ra con chó đại cáp này không nói lời nào nên ngô minh chỉ yên lặng chờ đợi thời gian trôi qua rất nhanh lúc này hắn ta thật sự có chút kìm nén không được liền nói nhỏ cái kia ta vào được không đương nhiên nhưng một tân binh như ngươi vừa mới trở thành bí thuật học đồ cứ như vậy đi vào thì một trăm phần trăm sẽ lãng phí cơ hội tiến vào thư viện bí thuật đừng nói ngươi ngay cả tiểu khải đạo sư của ngươi năm đó cũng chỉ bất quá được một ít tri thức rất bình thường cần phải biết ngay cả một bí thuật sư cũng chỉ có ba cơ hội để vào thư viện bí thuật trong đời nếu ngươi đã có cơ hội này thì phải nắm lấy cho thật chắc minh bạch chưa tất nhiên nếu có người chỉ điểm cho ngươi thì tình hình sẽ khác đại cáp vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu với ngô minh ánh mắt lúc nào cũng nghiêm túc trông rất buồn cười ngô minh không cười thực lực của đại cáp này rất mạnh cười nhạo nó không phải là chuyện tốt nhưng mà đại cáp này nói nhiều như vậy rõ ràng là có ý tứ gì đó ngô minh tự mình cân nhắc trong đầu chật hiện lên một ý nghĩ kỳ quái phải biết ngô minh là một nhân viên văn phòng bình thường trên địa cầu trước khi thảm họa xảy ra nhưng hắn ta vẫn biết giao tiếp cơ bản giữa các cá nhân dù sao nếu chưa ăn thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy sao dưới tác động của tai và mắt ai cũng biết quy tắc bất thành văn của việc tìm kiếm mối quan hệ đi cửa sau và cho chỗ tốt nói chung giống như là n g ư ờ i đi cầu người làm việc đối phương chắc chắn sẽ không dễ dàng đồng ý và sẽ luôn hỏi một đằng trả lời một nẻo đó chính là muốn chỗ tốt người nhận quà sẽ không trực tiếp hỏi chỗ tốt mà từ bên cạnh chỉ điểm một chút nếu n g ư ờ i hiểu ý thì mọi việc có thể suôn sẻ nếu không ở hiểu ý thì thật xin lỗi sự tình thì sẽ thực hiện nhưng quá trình khẳng định sẽ làm khó dễ ngươi vốn dĩ ngô minh suýt chút nữa đã quên mất tập tục xấu này nhưng khi nhìn thấy cái nháy mắt này rõ ràng chính là đang muốn thu lấy chỗ tốt ngô minh lại nhớ tới những chuyện cũ kỳ thật ngô minh biết mình có thể đọc sách thì đối phương không thể ngăn cản nhưng những gì đại c á t nói quả thực không sai mình lần đầu tiên tiến vào thư viện bí thuật hơn nữa không có bất kỳ kinh nghiệm nào mặc dù có ba ngày nhưng trong ba ngày này làm sao để có được càng nhiều lợi ích và kiến thức càng tốt đây mới là trọng điểm mặc dù hắn ta rất tự tin nhưng nếu có người đề điểm vài câu thì có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian hoặc ít nhất là tránh được một số đường vòng ý tứ của đại c ấ p ước chừng chính là cái ý tứ này nó rõ ràng biết một số tin tức và nó có ý định bán nó với giá hợp lý ngô minh không ngờ chó canh cửa ở thư viện bí thuật trong thánh địa bí thuật sư thần thánh lại tham lam như vậy nhưng ngô minh cũng không bài xích hắn ta nghĩ tới rồi lên tiếng hỏi cái này không biết làm sao để xưng hô có người thường gọi ta là đại cáp ta rất ưa thích cái tên này ngươi cũng có thể gọi ta như vậy đại cáp chứng kiến ngô minh thật sự rất hiểu chuyện lập tức có chút hưng phấn phải biết nó đã canh giữ ở đây không biết bao nhiêu năm đã nhưng ì n không biết bao nhiêu cùng thấy biết thuật thuật học bao bí thuật sư tiến vào thư viện bí đồ s t i ế vào viện thư thuật. h ư n n bí ít người trong số họ chú ý đến nó hoặc là không dám t r e o chọc nó hoặc là xem thường nó dù sao bí thuật sư cùng bí thuật học đồ đều là những người rất tự mãn rất hào hoa và đàng hoàng nhất định là k i n h thường cùng đại cáp nó làm giao dịch gì nhưng ngô minh thì khác có vẻ như có hy vọng nhận được một số lợi ích nên đại cáp rất hào hứng thật sự tên là đại cáp ngô minh cười rồi nói thứ a tên là Ngô Minh. là này ta không thiếu a ngươi có thứ gì khác chẳng hạn như thức ăn chẳng hạn như thịt đại cáp thì thầm khi nó nói lời cuối cùng ngô minh thậm chí còn có thể nhìn thấy nước bọt trong miệng của nó ngô minh lập tức sắc mặt đặc sắc sửng sốt một chút nhưng trong lòng lại là khinh thường hắn ta luôn nghĩ rằng đại cáp là chó giữ nhà thư viện bí thuật có địa vị cao và thực lực cường đại không nghĩ tới càng là chó lợi hại thì cũng là chó cùng hoang hoang của ke ri găng đạo sư một cái đức hạnh dùng thịt là có thể mua được sớm biết như vậy cầm những thẻ nguyên khí đi ra làm gì trực tiếp ném đi qua một khối thịt nướng lớn là có thể thu tuyệt tính toán thể thuật trong thể giết tạc giết chết thì có chó lớn này. Nghĩ đến Hoang Hoang, ngô minh cười, con chó phúc của lúc có của được chết chính đi khối Minh miễn kia đối kia, đối người đến nếu phương ném nướng lớn lớn này. Nghĩ Hoang Hoang, Ngô mình không Hoang Hoang, anh không không mình. mua mà đó đạo qua ba số là là lô là à, bí sẽ vì vậy ngô minh rất thích chó về phần thịt nướng ngô minh cũng không có thiếu ngô minh từng có phương pháp làm thẻ thịt nướng ở tân đô thành có thể trực tiếp làm thẻ thịt nướng bằng một ít thịt quái vật tươi ngô minh lập tức lấy ra tất cả thẻ thịt nướng trong tạp giới tổng cộng có hơn ba mươi thẻ sau đó ngô minh hiện thực hóa mười thẻ rồi chất đóng trước mặt đại cáp đại cáp trợn cả mắt lên với tư cách chó giữ nhà canh giữ thư viện bí thuật không biết bao nhiêu năm tự nhiên cũng có kiêu ngạo cho dù là cao thủ nguyên khí cấp năm thậm chí cấp sáu cũng không dám trêu chọc nó nó đều có thể một cái tác chụp chết đối phương chó giữ nhà lợi hại như vậy đồ ăn lâu ngày đều là bí thuật thức ăn cho chó đồ ăn này dù có ngon đến đâu nhưng mà liên tục ăn mấy trăm năm cũng sẽ chán ngán đã từng có một lần một bí thuật sư vào thư viện bí thuật đã cho nó một ít thịt nướng khiến đại cáp rơi vào một loại ma chướng từ đó trở đi nó sẽ tùy ý nói vài câu với những bí thuật học đồ và bí thuật sư tiến vào thư viện bí thuật nhưng hầu hết mọi người đều không quan tâm hoặc là không dám nói lý hoặc là k i n h thường để ý tới tóm lại nó gần như quên mất mùi vị của thịt lần này nó cũng nói một câu như mọi khi không ngờ bí thuật học đồ tên ngô minh này lại hiểu ý đến vậy nhìn đĩa thịt nướng trước mặt đại cáp không chịu nổi nữa trực tiếp ăn uống thỏa thích mắt chó vẫn nhìn c h ầ m c h ầ m vào hai mươi thẻ thịt nướng kia trong tay ngô minh chỉ chốc lát sau nó liền gió cuốn mây tan ăn xong mười miếng thịt nướng nhưng lại chưa đã thèm liếm liếm môi thấy đại cáp ăn xong ngô minh hỏi không biết đại c á c ngươi có gì có thể chỉ điểm của ta nếu nó thực sự hữu ích thì ta sẽ cho ngươi phần còn lại đây là tất cả các thẻ thịt nướng của ta ở chỗ đạo sư kerrigan của cũng có một con chó tên là hoang hoang nhưng ta đã tặng hết đồ ăn của nó ngô minh cố ý cường điệu nhưng sau khi đại c á c nghe nói xong liền lộ ra vẻ k i n h thường con chó của tiểu khải ta nhớ ra rồi là tiểu tử tên hoang hoang gia hỏa đó cũng thật thú vị lần trước khi tiểu khải đến đây thì nó cũng đến chơi với ta ở đây ta xem nó không tệ nên đưa cho nó một thẻ bí thuật không ngờ khẩu phần của gia hỏa này cũng là thịt nướng thật sự là quá xa xỉ ngươi yên tâm trải qua chỉ điểm của ta thì ngươi nhất định có thể có thu hoạch ngoài ý muốn nghe được lời khoe khoang của đại cát ngô minh sửng sốt lập tức nghĩ đến thẻ bí thuật số bốn mươi bảy trong ba lô của hoang hoang từ trước đến nay thì ngô minh vẫn luôn cảm thấy kỳ quái con chó hoang hoang này sao có thể có được một tấm thẻ bí thuật hóa ra là đại cáp đã đưa cho nó sau một khắc ngô minh bỗng cảm thấy phấn chấn hắn ta thầm nghĩ nếu như đại cáp này có thể đưa cho hoang hoang một thẻ bí thuật vậy khẳng định cũng có thể cho mình trước không nói đối phương có thể chỉ điểm cái gì trước tiên thì nhất định phải lấy được một vài thẻ bí thuật khi gặp thời điểm quan trọng những thẻ bí thuật cấp cao này chính là quân bài tẩy thực sự có thể giết địch và giành chiến thắng ngay lập tức ngô minh mặc d à y nói đại cáp thẻ bí thuật ngươi cho hoang hoang còn nữa không đại cáp sửng sốt nói ngươi muốn sao chỗ của ta đều là thẻ bí thuật cao cấp muốn kích hoạt phải có ngàn năm thạch tượng quỷ ngươi chỉ là một bí thuật học đồ cho dù có cho ngươi thì ngươi cũng không dùng được a chuyện này ngươi không cần quản liền nói ngươi có hay không ngô minh đương nhiên không thể tiết lộ a mổ cho nên lên tiếng hỏi quên đi ta sẽ đưa cho ngươi dù sao thẻ bí thuật đối với ta cũng vô dụng ta đều chỉ dùng móng vuốt đập người không cần thẻ nhưng trong tay ta chỉ còn lại hai cái nếu ngươi muốn thì ta sẽ cho ngươi của ngươi đây đại cáp không keo kiệt há mồm phun ra hai đạo hào quang sau đó hóa thành hai thẻ bài rơi vào tay ngô minh ngô minh ngay lập tức phấn khích khi nhìn thấy nó một trong hai thẻ bí thuật là thẻ bí thuật số bốn mươi hai và thẻ còn lại là thẻ bí thuật số bốn mươi chín thẻ bí thuật số bốn mươi hai là thẻ tấn công hàng băng ma tiễn trong khi thẻ bí thuật số bốn mươi chín là thẻ bổ trợ thổ lưu nê đàm hai thẻ này là thẻ bí thuật cấp cao với các con số tương ứng được viết chúng có thể toát ra những dao động nguyên khí đáng sợ quan trọng nhất là hai lá bài này chỉ có thể do ngàn năm thạch tượng q u ỷ đến kích hoạt lần trước a mổ kích hoạt thẻ bí thuật số bốn mươi bảy thì nó đã ngủ thiếp đi mấy ngày giờ thì không sao nói cách khác nếu như gặp phải nguy hiểm ngô minh có thể để cho đại sát khí a mổ kích hoạt hai thẻ bí thuật này bất cứ lúc nào để tiêu diệt địch nhân cường đại trong lúc nhất thời ngô minh tràn đầy cảm giác an toàn còn có gì chỉ điểm về thư viện bí thuật đó ngô minh hỏi sau khi cất kỹ thẻ bài đại cáp d u i ra một cái chân chó to lớn trước hết đưa thẻ thịt nướng còn lại cho ta ngô minh cảm thấy buồn cười con chó lớn này thật sự là quá tham lam nhưng hắn ta làm sao biết đại cáp một t ấ t cũng không rời thủ hộ vệ lối vào của thư viện bí thuật và thức ăn là duy nhất mỗi ngày của nó chỉ có một món đối với nó bữa tiệc thịt nướng này là vô giá sau khi đưa hơn hai mươi tấm thẻ thịt nướng cho đại cáp con chó lớn hài lòng gật đầu ta canh giữ ở đây đã lâu hơn nữa ta còn quen thuộc thư viện hơn bất cứ bí thuật sư nào ngươi là bí thuật học đồ nên ngươi biết về một trăm lẻ tám bí thuật đúng không trong lịch sử của nguyên khí thánh đường chỉ có một bí thuật sư duy nhất có thể thực sự thông thạo tất cả một trăm linh tám bí thuật đó chính là bí thuật sư thánh đường vĩ đại nhất mà tuyệt đại bộ phận bí thuật sư chỉ có thể là nắm giữ một phần nhỏ trong đó dù sao càng là thẻ bí thuật cao cấp thì càng khó có thể chế tác mà uy lực cũng càng lớn một sơ cấp bí thuật sư cũng chỉ biết ba mươi sáu thẻ bí thuật trụ cột nhất và cũng chỉ biết chế tác năm hoặc sáu thẻ cao cấp một bí thuật sư trung cấp có thể tạo ra mười lăm thẻ trở lên trong khi một bí thuật sư cao cấp có thể tạo ra hơn ba mươi thẻ nói cách khác bí thuật sư cao cấp nhất chỉ có thể hiểu được một nửa trong số một trăm linh tám loại bí thuật tất nhiên trong lịch sử cũng có một số bí thuật sư thiên tài nhưng không thể nắm vững tất cả bí mật của những thẻ bí thuật số lượng thẻ bí thuật càng cao thì đương nhiên uy lực càng lớn bí mật chế tạo tất cả những thẻ bí thuật đều nằm trong thư viện bí thuật có thể tìm tới loại nào toàn bộ nhờ thực lực bản thân cùng vận khí nhưng ta có thể nhắc nhở ngươi ở giữa hàng giá sách thứ mười sáu và hàng thứ mười bảy của thư viện bí thuật có một chút cổ quái nếu như ngươi may mắn nói không chừng có thể có khám phá lớn đại cáp nói xong vẫy bàn chân to biểu thị ngô minh có thể đi vào mà nó có thể tiếp tục hưởng dụng mỹ thực ngô minh ghi nhớ những gì đại cáp đã nói sau đó quay người bước vào cửa thư viện bí thuật chỉ có một từ để diễn tả cảm giác về toàn bộ thư viện bí thuật đối với ngô minh chỉ có một chữ đó chính là lớn chỉ riêng cổng vào này đã cao cả chục tầng lầu và rộng hơn năm chục mét chính là người khổng lồ bước vào cũng được nhưng ngô minh cũng biết rõ trong số các bí thuật sư cũng có cả những người khổng lồ có thể ngay từ đầu cánh cổng đã được xây dựng đủ cao để tạo điều kiện cho các bí thuật sư cùng học đồ lớn nhỏ ra vào và không gian bên trong cũng cực kỳ khổng lồ dựa vào một đôi chân cũng rất mệt mỏi ngô minh trực tiếp điều khiển u linh vân xà bay lên hướng về phía trước bay đi trước mặt là những căn phòng hình vòng tròn khổng lồ mỗi căn phòng đều giống như một thần điện nhìn bằng mắt thường không thể nhìn thấy cuối sảnh trong những đại sảnh này đều có những giá sách khổng lồ thư viện rất yên tĩnh ngay cả âm thanh nhỏ nhất cũng có thể truyền đi rất lớn ngô minh tuy có ba ngày ở trong thư viện khổng lồ này nhưng hắn ta như r ù i không đầu không biết bắt đầu từ đâu có rất nhiều giá sách trên đó có khá nhiều sách ngô minh tùy ý bay tới giá sách lấy ra một cuốn sách cao hơn nửa thước mở ra nhìn nhìn thầm nghĩ nếu như dựa theo tốc độ bình thường ba ngày thời gian có thể đọc hết một quyển như vậy đã là tốt lắm rồi hiển nhiên như vậy căn bản không chiếm được đầy đủ tri thức đây cũng có thể là một bài kiểm tra đối với những bí thuật học đồ và những bí thuật sư trước tiên ngô minh bình tĩnh lại đặt quyển sách trong tay này trả về rồi tìm giá sách thứ nhất và thứ hai mặt trên đều là tri thức ba mươi sáu loại thẻ bí thuật bao gồm lịch sử của nó cách để tạo ra chúng và cách kích hoạt chúng mỗi loại thẻ có ít nhất ba bốn cuốn sách dày tất nhiên nhiều thứ không nhất thiết phải đọc hết nhưng ở đây không có mấy thứ như ghi chú muốn hiểu thì phải đọc chúng từng trang ngô minh biết thời gian không ngắn cho nên nhìn mấy trăm quyển sách dày cột trên hai giá nhưng không có lập tức tiến vào đọc hắn ta muốn xem trước một chút ba mươi sáu thẻ bí thuật trụ cột có cái gì khác biệt ngô minh đã học được ba loại thẻ bí thuật đầu tiên và ngô minh cũng đã thành thạo loại thẻ bí thuật thứ tư vì vậy ngô minh bắt đầu trực tiếp từ thẻ bí thuật thứ năm sau nửa giờ ngô minh cuối cùng cũng tìm ra ba mươi mốt tấm thẻ bí thuật còn lại là gì trong số đó ngô minh đã tìm thấy một tấm thẻ trước mắt rất hữu ích đó là thẻ bí thuật số hai mươi mốt tâm linh nhãn đây không phải là một lá bài tấn công mạnh mẽ cũng không phải là một lá bài phép bổ trợ có thể thay đổi địa hình và thời tiết nhưng nó cho phép người sử dụng có khả năng quan sát tình hình xung quanh thông qua tâm trí trong một khoảng thời gian ngắn nhưng g ô m i n mở tâm mình cuốn sách đọc tức học học chi chính chỉ cái quyết đầu thuật Tuy linh nhãn và đọc nó, ngay định này. nói kiên nhất sẽ thẻ về và vì bắt từ tập t lập là đạo bí kỷ r ớ c mắt. t h ô t h ư ờ ngô các cơ bản cần phải học thẻ thuật từng thứ một, phải h bí bản k n nhiên hơn. Nhưng Ngô g thể đột vượt tập thứ tự thẻ thuật học cấp cao số bí minh biết tầm quan trọng của tâm linh nhãn như này mặc dù thẻ này không thể tấn công hay phòng thủ nhưng với thẻ này hắn ta có thể duyệt qua những cuốn sách trên giá một khu vực rộng lớn với tốc độ nhanh hơn gấp mười lần tìm kiếm những cuốn sách mình cần quan trọng hơn là tốc độ đọc sẽ nhanh hơn gấp nhiều lần thậm chí phải mất một khoảng thời gian để nắm vững phương thức chế tác và kích hoạt loại thẻ này nhưng ngô minh tin rằng nó rất đáng giá nói làm liền làm ngô minh lập tức chuyển bốn quyển sách tâm linh nhãn nặng nề xuống sau đó ngồi xuống đất bắt đầu chăm chỉ học